chốn 411, hắc thế lực hành hành. Hắc kiến mã trấn kinh phía dưới, tranh cùng tê tê lên, may là mạch ra đông đảo báo nguyên cảnh võ giả vẫn ở trên ngựa, mới không có sai lầm. "Khốn kiếp, người là ai?" Diệp Trần thanh nhã ẩn chứa sát lục kiếm đạo ý chí, hát phong phỉ thủ lĩnh sinh lòng ngạo giác, nhịn không được lui nhanh mười mấy bước, thẹn quá thành giận nói. "Hai." Diệp Chân không đối phương vấn đề, tay phải để đặt ở trên chuôi kiếm. "Lên cho ta, toàn bộ thượng, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại." Hát phong phỉ thủ lĩnh đại vung tay lên, bộ mặt dự tận giống to. Giết. Giết. Hơn 30 tên tinh cực cảnh cường giả, mấy trăm tên báo nguyên cảnh võ giả, từ bốn phương tám hướng giết tới đây, trong đó bằng hát phong phỉ thủ lĩnh cái phương hướng này cường giả cùng võ giả nhiều nhất. Liêu mạng. Quản gia cùng mạch tiểu tỷ không cho là Diệp Trần có thể trấn trụ hát phong phỉ, cũng là đối phương thời khắc mấu chốt đứng ra, để cho bọn họ cảm thấy vui mừng, đối với lúc trước hoài nghi sinh lòng ba. Ba chữ nhà nấy. Diệp Trần không chút do dự rút ra phá phôi kiếm, vượt qua, dựng thẳng, tả các hoa ba lần, trong nháy mắt chín kiếm, sau một khắc, bao phủ ở vài trăm thức phạm vi chín đạo kiếm quang đan vào, tàn sát bừa bãi của mọi người nhiều hắc phong phỉ thành viên trong lúc, giống như một tờ quang lưới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc Máu tươi vượt qua tiền, thịt vụn bay loạn, nham phía bên này mười mấy tên tinh cực cảnh cùng hơn trăm tên báo nguyên cảnh võ giả, tập thể phân thây, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, Diệp Trần kiếm Đã siêu việt thần kinh của bọn hắn phản ứng tốc độ, ở thống khổ truyền lại đến đầu óc, cánh mạng đã đi xa. Cái gì? Đang muốn giao chiến song phương không thể tin dừng lại, một chiêu, chỉ một chiêu tiểu diệt sát 1/3 hắc phong phỉ, đây không phải là nói đùa sao? Chẳng phải là nói, sở hữu hắc phong phỉ tăng lên, còn chưa đủ đối phương ba chiêu, đây rốt cuộc là sao người như vậy vật? Tiểu thư, đoàn xe được cứu rồi, hắn là có thể vượt cấp chiến đấu tuyệt đỉnh thiên tài. Quản gia hít sâu một hơi, thanh âm đang run rẩy. Là Mạch Gia Quảng gia, hắn gặp qua thiên tài số lượng không ít, có Phiêu Miểu Tuyết vực, có Vân Lan vực, có Lôi vực, có Mạc Cổ Sa vực, mà có thể dễ dàng sát lục đồng cấp khắc cường giả thiên tài, chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ chính là đồng cấp khắc cường giả trung vương, chiến đủ sức để dùng kinh hãi để hình dung. Mạch Tiểu Tỷ lầm bầm nói, nguyên trước khi đến hắn không giúp vội vàng, là không bình tại hỗ trợ, cái loại lầy phiền toái nhỏ, căn bản không đáng giá được hắn tự mình xuất thủ. Cùng lúc đó, Mạch Gia hộ vệ cũng hiểu được mọi người rất xấu hổ. Không thể nào, đi chết đi. Hát Phong Phỉ tổn thất quá thảm trọng, muốn đền bù nhiều như vậy chiến lực, không có 3 năm niên tích lũy, trên căn bản không thể nào, đối phương một chiều. sẽ phá hủy hắn 3 năm niên cố gắng, Hát Phong Phỉ thủ lĩnh có thể nào không giận, có thể nào không hận, lửa giận để hắn trạng thái chiến đấu tăng lên tới liên phòng, hai tay cầm cháy màu đỏ trường thương, trên người bốc cháy lên dung kim hóa thiết hỏa diễm, như người hỏa trụ bàn giết hướng giáp trận. Xích diễm sát. Một thương đưa ra, Côn Bạo Hỏa Diễm Thương mang nhếch đầy phạm vi nhìn, hát Phong phỉ thủ lĩnh đứng đầu tình cực cảnh cường giả thực lực phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, thậm chí còn có điều đột phá, đối mặt hắn lửa giận một thường, tung coi như là tình cực cảnh cực hạn cường giả, cũng muốn tạm lánh phong mang. Chứ không nên cùng hắn liều mạng. Mạch Tiểu Tỷ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Diệp trần tay phải giơ lên cao phá phôi kiếm, đạm mạc nói, bé nhỏ không đáng kể một thương, không cần lo lắng." Nói xong, trường kiếm ngang nhiên xuống. Hỗn hệ Cả phiến hưa không cũng phản bất bị chia ra làm hai, chói mắt kiếm quang thắp sáng này tấm phó thầm thế giới, ngay sau đó, mọi người ngơ ngác nhìn phía hát Phong Phỉ thủ lĩnh, cường đại như vậy hắn, ở diệp chân một kiếm, như cũng chạy không thoát phân thây kết cục, thầm sắc máu tươi tươi đẹp tràn phóng. Đại thủ lĩnh cũng bị giết, điều này sao có thể? Trốn, chạy mau, người này không thể địch lại được. Thế Lương gọi tiếng vang lên, còn dư lại tới hát Phong Phỉ giống như nổ hang ổ hong vọ vẽ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Hận không được cha mẹ nhiều sinh chân. Diệp Trần không có bỏ qua cho tính toán của bọn họ, cực âm chi địa, chịu không được đúng mẫn tình, không phải là người chết, chính là ta mất, bỏ qua cho đối thủ, bằng cho mình lưu lại hậu hoạn, cho dù hắn không sợ, cũng muốn thế mạch ra ngấm lại, người tốt làm như không làm, muốn phải làm được đấy. Từng phiến từng phiến thanh liên từ Diệp Trần bên ngoài cơ thể sinh ra, chi chít kiếm khí bằng nhanh hơn tốc độ hướng 4 phương 8 hướng kích bắn trên căn bản mỗi người cũng phải gặp phải ba bốn đạo phong Duệ vô cùng kiếm khí. Thật giống như trời mưa giống nhau, chạy đi rất xa hát phong phỉ thành viên mọi người từ không chung rơi xuống, kia vô kiên bất tội kiếm khí đâm thủng thân thể của bọn hắn thể, hơn thế không tiêu, đến rồi xa hơn đơn thuốc tài tiêu tán, một luân thiên công kích, còn dư lại tới hát phong phỉ toàn bộ diệt, đều không ngoại lệ. Quá mạnh mẽ, bằng một người lực, giết hết hát phong phỉ, người đông thế mạnh, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, sợ rằng cường đại như mạch ra, cũng đỡ không nổi thứ nhất người một kiếm, đây chính là tuyệt đỉnh thiên tài cường thế sao. Mạch Tiểu Tỷ cùng quản gia hít một hơi linh khí. Huyền phù ở giữa không trung, Diệp Trần linh hồn lực phóng xả ra, tay trái hướng vô ích nhất cử, tản mát ra một cổ hấp lực, nhất thời, mấy trăm quả chữ vật linh giới hướng trong tay của hắn vào tới, tựa như nhu yến về, Diệp Trần cũng không thèm nhìn tới, toàn bộ thu vào chữ vật linh giới chung. Một lần nữa rơi vào càng sẽ thượng, Diệp Trần ánh mắt rơi vào Mạch Tiểu Tỷ trên người, phiền thoái giải quyết, lên đường đi. A. Dạ. Mạch Tiểu Tỷ sững sốt một chút, cao giọng nói: Mọi người thu thập hạ xuống, tiếp tục lên đường. Đoàn xe lần nữa lên đường, mọi người tâm thái đều có sự thay đổi. Diệp Trần trên xe ngựa, Mạch Tiểu Tỷ chắp tay nói, "Đa tạ công tử ân cứu mạng, lúc trước lỗi trách, xin hãy tha lỗi. Chuyện nhỏ mà thôi, ta ngồi lên này chiếc xe ngựa, tự nhiên sẽ không bạch ngồi. Ta gọi là Mạch Lê, là Hắc Thủy Thành Mạch gia tiểu thư, gặp phải công tử trước, xe của chúng ta đụng gặp gỡ quá mấy nhóm bọn cướp, chết thảm trọng, cho nên Mạch Lê muốn mời công tử tiến vào đoàn xe." Nhưng thật ra là hy vọng công tử có thể ở thời khắc nguy cơ, trợ giúp một hai, bất quá trước đó chúng ta không có có ước định, hoán giận công tử là không có lý do gì, cũng là chúng ta bằng tiểu người lòng độ quân tử chi bụng. Diệp chân nói, đổi thành ta, ta cũng phải làm như vậy, chỉ cần không mang theo lòng hại người là được, những thứ khác ta cũng không để ở trong lòng. Công tử lòng dạ rộng rãi, mạch lê bội phục Mạch lê tùng hạ một hơi, cười nói, công tử là lần đầu tiên tới cực gâm chi địa sao? Có cái gì không biết? Mạch Lê Vĩ giải thích. Diệp chân gật đầu, ta thật sự là lần đầu tiên, này cực âm chi địa, có rất nhiều hát thế lực sao? Giới bên ngoài, hát thế lực không phải là không có, nhưng không có nơi đây như vậy bờ bãi, hơn nữa bởi vì tông môn tồn tại, hát thế lực đều là bị thắt cổ rất đúng giống, bình thường có trốn giấu đi, không muốn người biết. Dạ, cực âm chi địa hát thế lực nhiều đắc vô pháp tưởng tượng, vẹn vẹn hát thủy thành phụ cận, thì có năm đại hát thế lực, hát phong phỉ chẳng qua là trong đó nhị lưu hát thế lực. Nhất lưu hát thế lực so sánh với nhị lưu hát thế lực cường đại hơn gấp 10 lần, tinh cực cảnh cường giả hàng trăm, tùy tiện một cái phân đường, cũng phải so sánh với hát phong phỉ cường đại, chúng ta hát thủy thành hàng năm cũng phải hướng nhất lưu hát thế lực chưa nộp bảo vệ phí, cho nên nhất lưu hát thế lực chắc là không biết đi ra ngoài cướp bóc, là hát thế lực hành hành địa vực A. Diệp Trần đối với cực âm chi địa có đại khái hiểu rõ. Chương 412, Tái kiến Quynh Thành Có Diệp Trần chấn giữ Mạch ra đoàn xe hộ vệ mọi người nét mặt thư giản xuống tới, ở cực âm chi địa, chỉ cần linh hải cảnh đại năng không ra, còn có cái gì thật lo lắng cho, bọn họ xem ra, diệp chân ít nhất là tình cực cảnh cực hạn cường giả, không, là tình cực cảnh cực hạn cường giả chung số một số 2 tồn tại, những thứ kia nhất lưu hát thế lực cũng muốn bán tình cực cảnh cực hạn cường giả mặt mũi, trừ phi song phương có cái gì sinh tử cứu hận. Tối tắm lúc chạm vào tối, đoàn xe rốt cục thuận lợi chạy về hát thủy Thành H. Thủy Thành Thủy Cực âm chi điệu bên bờ thành thị một trong, nhân khẩu mấy trăm vạn, thành tường cùng trong thành phần lớn kiến trúc, đều là dùng cực gâm chi điệu đặc biệt hắc thạch kiến tạo, lộ ra vẻ dị thường lãnh túc, sát cơ dầu giếm, phản phất một đầu bò lổm nổm ở trong bóng tối hung thú. Diệp công tử, ta mạch ra ngay khi thành đồng khu. Mạch lê nháy mắt con ngươi nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần hiểu ý của nàng, đối phương là muốn mời hắn đi làm khách, hàn huyên tỏ tâm ý, nhưng đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì Lần này chẳng qua là nhân sinh đi chung đường chung một lần vô tình gặp được, cứu người là dơ tay chi làm phiền, nếu như đem thời gian lãng phí ở đối phương báo ân thượng, vậy hắn vẫn không bằng không cứu. Không được, ta đến tiểu lâu ở. Diệp chân nhảy xuống xe ngựa, tìm kiếm gần đây tiểu lâu. Mạch Lê còn muốn nói điều gì, quản gia ngăn cản nàng, tiểu thư chúng ta cùng hắn không phải là người cùng đường, từ vừa mới bắt đầu ngươi thì được hiểu. nghe vậy, Mạch Lê ngừng thanh âm, đúng là, ở đối phương trong mắt. Đã biết những người này bất quá là một đám khách qua đường, sau này không có bất kỳ giao thở, chúng ta trở về đi thôi. Cứ gông chi địa hôn loạn Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên biết được, tìm kiếm tiểu lâu chỉ chốc lát công phu. Hắn ít nhất thấy ba lên giết người sự kiện, một lần là một nhóm người ở trong ngõ hẻm đánh chết một thiếu niên tên khắc cái, một lần là trượng phu biết thê tử trộm tình, đánh chết gian phu, lại đem thê tử xé thành hai nửa, lần thứ ba là ở tiểu lâu cửa, hai người báo nguyên cảnh võ giả uống nhiều rượu, Từ tranh cãi biến thành sinh tử chi tranh, kết quả đem cả tiểu lâu cũng cho làm xa ra, nhám. Chúng một gã tinh cực cảnh cường giả không thoải mái, phế bỏ hai người đàn điền cùng tứ chi, đem bọn họ sống sờ sờ treo cổ ở tiểu lâu trước trên cột cờ. Về phân ẩu đã sự kiện, lại càng nhiều lần đáng sợ, cả hát thủy thành tràn ngập ở so sánh với đêm tối hơn âm trầm trong bóng tối, tràn ngập một cổ làm người ta huyết mạch phun trương mùi máu tươi. Đệ nhất ra tiểu lâu sụt xuống, diệp trần đi tới thứ hai nhà tiểu lâu Công tử, là ở trọ sao? Không thể không nói, ở cực âm chi địa, quyền đầu lớn chính là lão đại, thấy Diệp Trần đem một gã gây chuyện tinh cực cảnh cường giả đánh hộp máu, tiện tay ném ra từ lâu, trưởng quý thái độ trước trước giải quyết việc chung biến thành không đúng, khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. Ở chỗ này ở mấy đêm, Diệp Trần từ chữ vật linh giới chung lấy ra một đại túi hạ phẩm linh thạch, suốt một khối, nhét vào trên quài. Cực âm chi địa bất đồng ngoại giới, vật giá cao ly phổ, thập dị dạng Bất quá ngấm lại cực âm chi địa hoàn cảnh, cũng tiểu có thể lý giải, trừ các đại thành trì, ngoài thành hoang dạ thượng, tràn ngập các loại nguy hiểm, có tà ác sát lục yêu thú, có giết người không chấp mắt bọn cướp, không có có một chút tự bảo vệ mình năng lực, đi ra ngoài tiểu là muốn chết, mà đủ loại nguy hiểm dẫn đến trong thành thị vật liệu khan hiếm, dù sao thương điếm cùng với tiểu lâu thức ăn cũng không phải là. Thiên thượng thế, cần muốn đi ra ngoài hái, đây chính là bước lên nguy hiểm tánh mạng. Mạch lê đoàn xe tiểu là một rất tốt ví dụ. Hơn 20 tên tinh cực cảnh cường giả cùng hơn trăm tên bao nguyên cảnh võ giả đi ra ngoài hái vật liệu, có thể trở về tới không được năm thành, tỷ lệ tử vong cực cao. Dĩ nhiên, có thể tất có lợi, cực gấm chi điệu như thế hỗn loạn, võ giả tu vi nhưng tăng lên rất nhanh, trong lòng mỗi người đều có mảnh liệt cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn cửa đi điên quần cố gắng cường đại mình, một khi trở thành tinh cực cảnh cường giả, gấm chi điệu đối với bọn họ mà nói cũng không sao nguy hiểm, dù sao một mình hành động, gặp gỡ bọn cấp khả năng rất thấp. Trừ phi vận khí sai tới cực điểm, kia không thể trách ai, cho dù bế quan tu luyện, cũng có tẩu hỏa nhập ma từ lốt mà. Chết! Ở trường quý dưới sự hướng dẫn của, Diệp Trần đi tới lầu 2 trong khách phòng. Tắm rửa, ăn bông nhiên bữa tiệc lớn, thời gian bất chi bất giác đến rồi đêm khuya, lúc trước cãi nhau không cảm thấy cái gì, hiện tại tính hạ tâm lai, Diệp Trần tài cảm giác có chút khó nghe, tiếng rin gì tiếng chửi bậy, tiếng gõ cửa, từ trên xuống dưới bước đi chấn động tiểu lâu thanh âm, hội tụ chung một chỗ âm ỉ vô cùng, khó trách có rất ít tinh cực cảnh cường giả ở tại trong tiểu lâu, thật sự quá ấm ý. Câm miệng. Quát khẽ một tiếng, Diệp Trần khí tức trên thân thốt nhiên phun trào, tràn ngập cả một tiểu lâu, trong hơi tê hắt ẩn chứa sát lục kiếm đạo ý chí, xâm nhập linh hồn, cái loại này linh hồn cùng tinh thần bị cắt kim loại cảm giác sợ hãi, để trong tiểu lâu tất cả mọi người an tính lại, yên lặng như tờ. Cuối cùng có thể an tâm tu luyện. Lắc đầu, Diệp Trần cười khổ một tiếng, ở cực âm chi điệu giảng đạo lý là vô dụng. Thời khắc mấu chốt hay là muốn bằng giữ dội chế giữ dội. Ngồi xếp bằng ở trên giường, Diệp Trần hai tay khép lại, trong cơ thể chân nguyên căn cứ thanh liên kiếm quyết đệ thập tam trọng chân nguyên lộ tuyến đồ vận chuyển, không ngừng tìm kiếm đột phá khẩu, vật hai ta quên, mắt thường có thể thấy được, Diệp Trần bên ngoài cơ thể cùng đỉnh đầu bốc lên lượn lờ thanh khí, phảng phất một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh. 3. Nửa đêm lúc, Diệp Trần trong cơ thể chuyển đến như có như không phát đầu thanh âm, cùng lúc đó, Diệp Trần hơi thở ba động tựa hồ cường thịnh nhất phân. 3 cái đột phá khẩu, rốt cục đột phá cửa thứ nhất. Trầm rãi nhả ra một ngụm chọc khí, diệp trần mở ra hai mắt. Thanh liên kiếm quyết càng đi về phía sau, càng khó có thể đột phá. Để thập tam trọng đến thứ 14 nặng, có ba cái đột phá khẩu phải đột phá. Ở người đi đường trong quá trình, đã có dấu hiệu, hiện tại quả nhiên thuận lợi đột phá cửa thứ nhất. Dựa theo cái này tốc độ, không cần bao lâu thời gian, thanh liên kiếm quyết là có thể đạt tới thứ 14 nặng. Khi đó đối mặt tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học nhưng không có viên mãn linh hải cảnh đại năng, cũng có thể chống lại một hai. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Trần cố ý đi mua một phần cực âm chi địa bản đồ, phần này bản đồ cực kỳ tường tận, cùng sở hữu 38 chương, mỗi chương triển khai có hai thước dài rộng, phía đánh dấu cực âm chi địa tương đối rõ ràng địa hình, bức tranh giống như lúc tham khảo bản đồ, trên căn bản không cần lo lắng khó có thể phân biệt vị trí, bất quá phần này bản đồ cũng không tiện nghi. Hoa Diệp Trần 500 khối hạ phẩm linh thạch. Ngày thứ ba, Diệp Trần lui khách phòng, rời đi hát thủy thành. Cực âm chi địa không có quốc gia, không có tông môn, chỉ có bang phái cùng thành thị lực lượng. Bang phái tự nhiên là hát thế lực bang phái, mà thành thị lực lượng còn lại là tất cả lớn nhỏ thành trì. Số lượng đông đảo trong thành thị, có 4 tòa cự vô phách thành thị. Khoảng cách hát thủy thành gần đây chính là tam âm thành. Trong thành nhân khẩu hơn tỉ, có hơn 20 vị linh hải cảnh đại năng trấn giữ, tinh cực cảnh cường giả sổ dĩ ngang kế nói tổng hợp thực lực, hai ba bình thường lục phẩm. Tông môn cũng so ra kém, nếu là có thể ra đời một gã sinh tử cảnh vương giả, đủ để xếp vào trung đẳng ngũ phẩm tông môn hàng ngũ. Tam âm thành mỗi 3 tháng cử hành một lần đại hình buổi đấu giá, đến lúc đó, một số ngoại giới không thấy được hiếm thế bảo vật, cũng sẽ ở buổi đấu giá thượng xuất hiện, dĩ nhiên, nếu là ngươi có cái gì đáng giá đấu giá bảo vật, cũng có thể giao cho buổi đấu giá đấu giá, bất kể có làm hay không sạch, nhất luật tan sạch, hơn nữa không cần lo lắng bị đội giết bởi vì buổi đấu giá không thể nào tiết lộ thân phận của ngươi. Cực âm chi địa, tương đương với phía Nam vực đàn siêu cấp chợ đen, hỗn loạn sinh sôi. Hắc vụ lượn lờ cả vùng đất, một đạo nhân ảnh vẫn duy trì vài trăm thước độ cao, cực nhanh bay vút. Hắc thủy thành khoảng cách Tam Âm thành có hơn 20 vạn dặm, vòng qua phía trước hắc thạch sơn mạch, không sai biệt lắm đi ra Tam Âm thành cảnh nội. Rời đi Hắc thủy thành đã có 5 ngày, trong thời gian này, Diệp Trần gặp phải quá một lần bọn cướp càn đường, hơn nữa không phải là giống như bọn cướp Là hắc thủy thành quanh thân năm đại hắc thế lực chung nhất lưu hắc thế lực, tổng hợp thực lực là hắc phong phỉ gấp 10 lần trở lên. Đáng tiếc, bọn họ cường thế, diệp chân càng mạnh thế, một người một kiếm, giết người ngã ngựa đổ, năm đại thủ lĩnh bị giết chết ba cái, còn dư lại hai người gào khóc thảm thiết thoát đi ra, trong lòng kinh hãi muốn chết, bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tinh cực cảnh tầng thư trung sẽ đáng sợ như thế tồn tại, đem hắn cho rằng yếu nhất linh hải cảnh đại năng cũng không phải là không thể được. Hắc thạch sơn mạch bị vứt ở phía sau, Phía trước là một mảnh vô biên vô hạn hắc thạch bình nguyên. Gi? Là mộ dung khuynh thành. Hơn 10 giăng ngoài, một đám người đang ở chiến đấu. Bị vòng vây ở có hai người, một cái là người mặc màu bạc cẩm bảo thanh niên, hắn bóc người thon dài, đầu bó buộc lưng quan, khuôn mặt anh tuấn phảng phất dão gọi phủ chém, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm ở dưới đen nhánh hai mắt làm cho người ta dị thường cảm giác nguy hiểm, trong ánh mắt ẩn chứa kỳ dị mị hoặc lực lượng, qué nhiễu tâm thần. Mà vũ khí của hắn là một cây thanh long kích. Vũ đem thanh quang lượn lờ, thật giống như một cái dương nanh múa vướt thanh Long dễ dàng sẽ nát vây công chi thân thể con người, mà vây công người của hắn, tay chân động tác rõ ràng chậm lụt rất nhiều, mặc cho giết mặc cho quả, nếu như Diệp trần đoán không sai, đối phương tu luyện chính là ánh mắt công phu, có chút giống như vương giả ý chí trong pho tượng thần nhãn vương, dĩ nhiên, so với thần nhãn vương, đối phương ánh mắt công phu quả thực là, tiểu hài tử quá ra ra, không đáng giá nhắc tới, tinh cực cảnh tầng thứ. Có thể đem ánh mắt công phu tu luyện đến ảnh hưởng đồng cấp khắc cường giả trình độ, người này thực lực so sánh với Phượng Yên Nhu cùng Huyền Nguyệt công tử còn mạnh hơn, hơn nữa mạnh không chỉ một bậc nửa trù, đoán chừng cùng Phượng Yên Nhu trong miệng đại sư mình cùng với Sích Thủy Tông Sích Thủy tiểu chân nhân không sai biệt lắm. Không đi ra nam chắc vực không biết, đi ra, nơi đều là tuyệt đỉnh thiên tài, tố không che mặt phiêu tuyết điện đại đệ tử, Sích Thủy Tông Sích Thủy tiểu chân nhân, trước mắt cái này anh tuấn vô cùng ngân quan thanh niên, cả đám đều là tuyệt đỉnh thiên tài trung người nổi bật. Hướng chi, nghe long thần thiền cung vương sư huynh theo như lời, lôi vực lôi công chúa càng thêm lợi hại, nhưng không biết lợi hại tới trình độ nào. Rời đi ánh mắt, Diệp Trần lực chú ý đặt ở ngân quan thanh niên bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử trên người, như cũ là một bộ tử sắc quần áo, mặt nạ lụa mỏng, không phải là mộ dung khuynh thành là ai, cho phép thời gian dài không thấy, không biết có phải hay không Diệp Trần lỗi giác, mộ dung khuynh thành trên người khí chất càng thêm thâm thúy, dung mạo càng phát ra tuyệt mỹ. Nếu như nói lúc trước Mộ Dung Khuynh Thành cũng chỉ có so sánh với Diệp Trần chứng kiến đến một số tuyệt mỹ nữ tử mạnh hơn một. Bậc nửa chù, hiện tại, liền hoàn toàn tự mình dẫn phong tao, làm được với nghiêng nước nghiêng thành. Thiên sứ Dung Mạo, ma quỷ khí chất, không có gì hơn như thế. So sánh với khí chất cùng Dung Mạo thượng biến hóa rất nhỏ, Mộ Dung Khuynh Thành thực lực tiến bộ rất nhiều, Thiên ma đại pháp thi trở ra, thành từng mảnh cường giả bị Thiên ma lực chàng quét lạc, giống như trời mưa, toàn tức lại có đáng sợ lực thiết cắt ra đi Một gã tinh cực cảnh cực hạn cường giả cũng bị hoanh hộp máu. Tinh cực cảnh hậu kỳ điên phong Tu Vi. Diệp Trần một cái nhìn ra mộ dung khuynh thành lai lịch, đối phương lại cái sau vượt cái trước, ở Tu Vi thượng đổi kịp và vượt qua hắn. Dĩ nhiên, Diệp Trần cũng không phải rất kinh ngạc, nói trên việc Tu luyện thiên phú. Diệp Trần cũng không phải là đặc biệt xung ra, vốn là tiểu so ra kém mộ dung khuynh thành, trước kia có thể vượt qua nam chắc vực một đời tuổi trẻ, là bởi vì đủ loại cơ duyên, mà thiên tài cạnh tranh cũng không phải là một sớm một chiều là có thể phân thắng bại, là trường kỳ. Cạnh chụp, huống chi, đối phương dù sao cũng là lục phẩm tông môn Phi Thiên Ma tông đệ tử, có tăng lên tu vi đan dược cung nàng tu luyện. Chương 413, Liệt hồn thần nhãn. Không có mắt đồ vật, rõ ràng dám vây công ta cùng Khuynh Thành. Ngân Quan thanh niên đối với mộ dung Khuynh Thành xưng hô rất thân mật, tựa hồ muốn tại đối phương mắt mà biểu hiện một phen, hắn hai mắt thần quang đại phóng, một vòng vô hình vầng sáng hiện lên hình qua quyết tán, phóng xạ trong phạm vi Vây công chi nhân đầu váng mắt hoa, sức chiến đấu đại giảm, sau một khắc, thanh thế làm cho người ta sợ hãi thanh long khí kình dết đến, chúng chiêu chi nhân thân thể chia 5 xe 7, huyết vũ bay tán loạn, sát khí nghiêm nghị. Mộ rung khinh thành nướng mày không nói gì thêm. Lui lại. Gặp hai người thật là khó chơi, tổn thất trên trăm danh thủ xuống, liền đối phương cọng lông đều không có đụng phải một căn cái này hỏa bọn cấp thủ lĩnh lập tức nổi lên lui lại chi tâm, quyết đoán hạ lệ. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu bách. Vậy công mọi người sớm đã vô tâm chiến đấu, nghe được mệnh lệnh, ở đâu còn sẽ tiếp tục lưu lại, nguyên một đám dốc sức liệu mạng vận chuyển chân nguyên, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ trốn. Ngân Quan thanh niên còn muốn tiếp tục đuổi đuổi, Mộ Dung Khuynh Thành thản nhiên nói, không nên rồi y. Hừ, tính toán bọn hắn chạy trốn nhanh, Khuynh Thành, ngươi không sao chớ. Ngân Quan thanh niên đỉnh chỉ truy kích, lướt đến Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, đoàn công tử, bảo ta Mộ là được rồi. Ngân Quan thanh niên sắc mặt thoáng biến hóa, Hắn và Mộ Dung Khuynh Thành cũng không phải quen biết cũ, là ở cực âm chi địa nhận thức đấy, mới gặp gỡ giai nhân, ánh mắt của hắn rốt cuộc di bất khai, với tư cách vân lan vực lục phẩm tông môn liệt hồn tông đại đệ tử, thực lực của hắn cùng xích thủy tiểu chân nhân tương đương, ái mộ hắn tuyệt mị nữ tử quá nhiều, nhưng những cái kia tuyệt mị nữ tử cùng Mộ Dung Khuynh Thành so với, quả thực không đáng giá nhắc tới, hắn khó có thể tưởng tượng, nam, chắc vực cái kia các loại tiểu vực, như thế nào xuất hiện bực này thiên nhân vốn hắn là muốn đi một tòa khác cự vô phách thành thị thái âm thành đấy, nhìn thấy mộ dung khuynh thành về sau, hắn cải biến chú ý, nói mục của mình hơn là tam âm thành, tốt mượn cơ hội này cùng nhau đi tới, lại để cho hắn đáng tiếc chính là, trên đường đi, mộ dung khuynh thành đối với thái độ của hắn ôn hòa, khó có thể tìm được truy cầu đột phá khẩu, cũng may cực âm chi địa đủ hôn loạn, xuất hiện một đám cường đại. Bọn cướp, hắn trên miệng thập phần phẫn nộ, nhưng trong lòng sinh ra sắc mặt vui mừng, trung nạn phía dưới. Nói không chừng có thể kéo gần lẫn nhau quan hệ, chỉ là giờ này khắc này, Mộ Dung Khuynh thành ngự khí cho hắn biết, muốn truy cầu đối phương còn phải đi rất dài một đoạn đường. Trên mặt lộ ra cười ôn hòa cho, Ngân Quan thanh niên nói sang chuyện khác, Thiên Ma đại pháp quả nhiên danh bất hư chuyển, chỉ sợ không tại của ta liệt hồn thần nhãn dưới. Ở đâu? Liệt hồn thần nhãn là thần nhãn vương sáng lập địa cấp đỉnh giai công pháp, ánh mắt rơi chỗ, linh hồn đều muốn chịu ảnh hưởng. Mộ Dung Khuynh thành không phải lấy lòng, Liệt Hồn Tông cùng Huyền Không Sơn đồng dạng, Swept qua một ít sinh tử cảnh vương giả, trong đó nổi danh nhất chính là Thần Nhãn Vương, thần nhãn vương chiến lực có lẽ rất bình thường, nhưng là thực lực so với hắn cao mọi người muốn kiêng kỵ một hai, cặp mắt kia, thật sự thật là quỷ dị. Ngân quan thanh niên trong mắt hiện lên mịt mờ đáp ý, Thần Nhãn Vương là liệt hồn tông tiêu ngạo, hắn tự tin, một ngày kia cũng sẽ trở thành thần nhãn vương như vậy tồn tại, đang muốn nói cái gì, hắn bỗng nhiên chú ý tới mộ dung khuynh thành ánh mắt không tại trên người hắn, không khỏi men theo đối phương ánh mắt nhìn lại. Trong tầm mắt Một gã áo lam người trẻ tuổi cực tốc hướng tại đây lướt đến, đối phương tướng mạo không kịp hắn, bất quá lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp chính là, này trên thân người khí chết, có chút đặc thù, coi như một bả dấu ở vỏ kiếm bên trong tuyệt thế thân kiếm sắp ra khỏi vỏ. Khuynh Thành, không, Mộ Dung, hắn là ai? Ngân quan thanh niên trong tiềm thức bắt đầu căm thù người tới. Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười nói, của ta người bằng hữu, gọi Diệp Trần. Diệp Trần, chưa nghe nói qua. Một cái nam chắc vực có thế ra cái gì thiên tài Ngân quan thanh niên cũng không có đem Diệp Trần thực lực để vào mắt, ngược lại là Mộ Dung Khuynh Thành trên mặt mỉm cười cùng trong miệng bằng hữu lại để cho hắn rất không thoải mái, con mắt hí mắt. "Con trai." Bóng người tiếp qua, Diệp Trần rơi vào Mộ Dung Khuynh Thành phụ cận. "Đã lâu không gặp." Mộ Dung Khuynh Thành phu y phu y bị gió thổi loạn tóc dài, nói, "Hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp, vì người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Vân Lan vực lục phẩm tông môn Liệt Hồn tông đại đệ tử Đoàn Lăng Vân." Ngân quan thanh niên Đoàn Lăng Vân hướng giọng một cái, Ánh mắt nhìn thẳng Diệp Trần, không biết các hạ là cái nào tông môn đệ tử, bề ngoài giống như chưa nghe nói qua danh hảo của ngươi. Dựa vào kiếm khách mẫn cảm, Diệp Trần có thể cảm nhận được đoàn lăng vân địch ý, bất quá hắn không có đem đối phương để ở trong lòng, căm thủ ta thì như thế nào, không địch lại xem thì như thế nào, nói cho cùng, đó là một lực lượng trí thượng thế giới, đồng cấp đừng cứng giả, hắn không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Tại hạ tông môn không đáng nhắc đến. Thần sát lạnh nhạt. Diệp Trần không có trả lời đối phương vấn đề. Đoàn Lăng Vân sắc mặt âm trầm xuống, nếu không phải có Mộ Dung Khuynh Thành ở đây, hắn không ngại giao hấn thoáng một phát đối phương, cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. "Diệp Trần, ngươi phải đi Tam Âm Thành." Mộ Dung Khuynh Thành cũng không phải nói sang chuyện khác, trên thực tế, nàng không cho rằng Đoàn Lăng Vân là Diệp Trần đối thủ, mà nàng cũng không có sa đọa đến làm người hòa giải tình trạng, nàng muốn hỏi, tự hỏi, mỗi tiếng nói cử động, trực chỉ bản thân. "Không thể" Diệp Trần gật gật đầu. Đoàn Lăng Vân xem tình hình không đúng, cái này Diệp Trần, tựa hồ muốn cùng bọn họ cùng tiến lên lộ do y, vốn hắn và Mộ Dung Khuynh thành hảo hảo đấy, có rất nhiều một chỗ cơ hội, căn bản không muốn có bất kỳ người trên chân, lập tức sắc mặt khó coi, vẻ mặt tươi cười, trong giọng nói mang theo mịt mở lạnh lạnh, nói, "Diệp huynh, mục đích của người mà hẳn là thái âm thành a? Phải hay là không?" Cuối cùng ba chữ, Đoàn Lăng Vân cố ý tăng thêm âm điệu. Diệp Trần mắt quét ngang, ánh mắt xéo qua như kiếm. Sắc bén vô cùng, đoàn huynh xin tự trọng, ta diệp trần muốn muốn đi đâu, còn không cần ngươi hỏi đến, ngươi cũng không xứng. Ngươi! Đoàn lăng vân cắn chặt hàm răng, hàm răng khe hở khăn lộ ra khí tức đều mang theo lệnh thấu xương sắc cơ, tâm khăn cực kỳ phẫn nộ nói, đã ngươi không tán thưởng, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi y, tìm được cơ hội, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là hối hận không kịp. Vậy thì cùng tiến lên lộ A. Mộ rung khinh thành liếc qua đoàn lăng vân, nàng cố ý muốn cho đoàn Lăng Vân ly khai Giữa hai người căn bản không có cái gì cộng đồng lời nói, chỉ là hiện tại làm cho đối phương ly khai, đối phương khẳng định ghi hận Diệp Trần, một cái đoàn Lăng vân không coi vào đâu, bằng Diệp Trần đủ để ứng phó, nhưng một cái liệt hồn tông, không thể không để mắt đến, liệt hồn tông, đồng dạng có linh hải cảnh tông sư tồn tại, so huyền không sơn cường đại rồi mấy lần. Không biết Diệp Trần đến tuột cùng đạt đến trình độ nào? Không hề đi chú ý đoàn Lăng vân, mộ dung khuynh thành chính thức để ý chính là Diệp Trần, mỗi một lần nhìn thấy Diệp Trần. Nàng đều có thể cảm nhận được đối phương càng cường đại rồi, nhưng là cường đại tới trình độ nào, lại như lọt vào trong sương mù, không thể nào nắm lấy, giống như hắn tựu là bất bại chi thân đồng dạng, đồng cấp đừng cường giả ở bên trong, khó một bại, mỗi lần cho rằng đuổi theo hắn, chờ đến cảnh giới mới, phát hiện cùng hắn tầm đó còn có khoảng cách không nhỏ, đây là một cái dấu ở đám mê nhân vật, đồng cấp đừng cường giả ở bên trong, Diệp Trần cho nàng ấn tượng sâu nhất. Ba người chạy đi tốc độ rất nhanh, rông rồi tại hắc thạch bên trên bình Nguyên. Sì si Đột lịch từng cái. Một đạo cũng thực cũng ra dô y bóng người theo hát thạch bình nguyên một chỗ dưới nền đất chui ra, phóng lên trời, hắn nhanh chóng cực nhanh, không thể tưởng tượng, cho dù là xanh ở liệt hồn tông đoàn lang vân đều chừng xem liễu lưới, tốc độ của đối phương, đã đạt tới 18 lần vận tốc gâm thanh đã ngoài, mà có 18 lần vận tốc gâm thanh chỉ có thể là linh hải cảnh đại năng, hơn nữa không phải linh hải cảnh đại năng, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, người này không phải tốc độ. Siêu phàm lợi hại linh hải cảnh đại năng, Lưu Lam một vị linh hải cảnh tông sư. Rõ ràng có ba cái thực lực không tệ tiểu gia hỏa ở chỗ này, ta tại Hắc Thạch Bình Nguyên một chỗ hang ổ có le bị hắn rượu đã biết. Trên bầu trời, bóng người trong mắt ẩn chứa sắc cơ. Được rồi, chỉ cần ta tìm được bất tử chi thân bí mật, một chỗ hang ổ bị phát hiện lại tính toán cái gì? Giết bọn chúng đi, có lẽ sẽ sinh ra rất nhiều sự cố, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hay vẫn là trước đuổi tới phòng đấu giá, ủy thác vật phẩm bán đấu giá cho thỏa đáng. Tốc độ nhanh hơn, bóng người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này là linh hải cảnh tông sư, khí tức cường đại, còn muốn tại Long Bích Vân phía trên, căn bản không thể dùng linh hồn lực do xét. Tinh cực cảnh cấp độ, Diệp Trần có thể không kiêng nể gì cả phóng xuất ra linh hồn lực, không cần lo lắng bị phát hiện, nhưng linh hải cảnh đại năng đã có thể vận dụng linh hồn lực, hơi chút cảm ứng, có thể phát hiện mình đặc thù chỗ. Hướng chi là ý chí sinh ra ai nhờ san nở cho ý lo ý linh hải cảnh tông sư, chỉ sợ chính mình không lý do dùng linh hồn lực dò xét. Hội thu nhận vẫn lạc họa. Chúng ta tiếp tục chạy đi. Mộ Dung Khuynh thành lông mày giãn ra, Cực Âm Chi Địa không phải Nam Chân vực, luận mức độ nguy hiểm, Huyết Ma chiến trường cũng khó khăn và một phần 10, không phải cấm địa, so với cấm địa càng nguy hiểm. Đương nhiên, trong cấm địa tùy thời tùy khắc đều gặp được nguy hiểm, Cực Âm Chi Địa thật không có đạt tới loại trình độ này, cho nên vận khí không phải quá kém dưới tình huống, lệ không hề lo lắng tính mạng đã bị uy hiếp, cái này là cấm địa cùng Cực Âm Chi Địa khác nhau. Hai đại đi qua. Ba người tới Tam Âm Thành. Tam Âm Thành cùng hắn nói là một tòa thành thị, không bằng nói là một mảnh vây quanh tường cao cấp gia, bên trong hữu sơn hữu thủy, có con đạo, có con đường nhỏ, thậm chí có lấy một ít phiến bình nguyên, muôn hình muôn vẻ cường giả chạy như bay tại giữa không trung khăn, lóe ra hoa mị sát thái. Tiểu Mộ Dung. "Xa xa," một vị tóc trắng xóa Lao giả truyền âm tới. Mộ Dung Khuynh Thành cung kính nói, "Thái thượng trưởng Lao An Khang." "Ha ha, ngươi tới đây một chút." Lão giả lộ ra dáng tươi cười. Hai vị chờ một chút. Mộ Dung Khuynh Thành hướng Diệp Trần cùng Đoàn Lăng Vân lên tiếng chào hỏi, "Hướng lao giả cái hướng kia lao đi." Đoàn Lăng Vân trong mắt có quỷ dị thần sắc hiện lên, "Đa ý Mộ Dung Khuynh Thành ly khai, hắn ngăn ở Diệp Trần trước người, kinh người khí tức hối tán." "Diệp Trần, Tam Âm Thành đã đến, ngươi có phải hay không nên đổi cái địa phương rồi?" y? "Yên tâm, Khuynh Thành chỗ đó có ta giải thích, sẽ không để cho ngươi khó chịu nổi đấy." Diệp Trần dơ lên mục nhìn về phía đối phương, nhổ ra một chữ, "Cút." "Làm càn. Trên đường đi ta nhận ngươi đã lâu rồi, hỏi lại ngươi một câu, cách không ly khai, nếu không ta muốn ngươi mặt mất hết, tiếp tục dây dưa, ngày sau tất sát ngươi. Nói chuyện đồng thời, đoàn lăng vân hai mắt phun ra làm cho người ta sợ hãi thần quang, cái này thần quang coi như có thế phân liệt linh hồn, dù là không cần con mắt nhìn, đều có thể cảm nhận được cái loại này đầu váng mắt hoa, không biết đang ở hai chỗ sợ hãi, đau đớn theo trong nội tâm chuyển đến, vô hưu vô chỉ. Giờ phút này, đoàn lăng vân đem liệt hồn thần nhãn thuốc dục đến cực hạn Hắn tin tưởng, Diệp Trần tuyệt đối ngăn không được, cho dù là xích thủy tiểu chân nhân, cũng không dám cùng. Hắn dựa vào là thân cận quá. chương 414, bất tử chi thân địa đồ. Rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh trở lại, tựa hồ có hóa can qua ngọc bạch ý định, nhưng là khi thấy cặp mắt của hắn, tiêu cũng không cho rằng như vậy rồi. Đây là một đôi cái dạng gì con mắt, bên trong không mang theo bất cứ tiêu cảm tình nào sắc màu, so băng còn lạnh hơn, so máu tươi còn muốn trói mắt. Vô cùng giết chóc ý chí giống như núi lửa phun trào, vỏ quả đất đึก gãy, mang theo chém giết hết thảy sát phạt chi khí bắn ra. Đoang. Lưỡng kia ánh mắt như hai thanh giao nhau tuyệt thế hung kiếm, tại trong hư không va chạm, nên hướng Đoàn Lăng Vân liệt hồn thần quang, đó là thuộc về Diệp Trần sát lục kiếm đạo ý chí. Phốc phốc. Liệt hồn thần quang coi như gặp khắc tinh, bị thiết cắt thành ngàn vạn phần, tâm thần tương liên, Đoàn Lăng Vân kêu thảm một tiếng, bụm lấy hai mắt cực tốc rút lui, theo ngón tay của hắn khe hở nhưng dùng chứng kiến có đỏ sẫm sắc máu tươi chạy xuôi xuống, vốn lượn như sả. Diệp Trần, ngươi giam tổn thương ánh mắt ta, ngươi nhất định phải chết. Đoàn Lăng Vân gao the tở, thế lương âm thanh tuyến tràn đầy phẫn nộ cùng sắc cơ, còn có một tia sợ hãi. Diệp Trần từng bước một đi về hướng Đoàn Lăng Vân, không nhẹ không trọng tiếng bước chân giống như tử thần đếm ngược lúc, lại để cho Đoàn Lăng Vân linh hồn đều run rẩy, kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Tam Âm Thành, ta, ta, liệt hồn tông tất nhiên sẽ biết. Đến lúc đó trên trời dưới đất, dù ai cũng không cách nào cứu ngươi. Đoàn Lăng Vân tin tưởng đã bị Diệp Trần đánh tan, nếu là đổi lại di vãng, dù là hai mắt bị thường, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc, bỏ số ít thanh danh chuyển ra bên ngoài tuyệt thế thiên tài, hắn sẽ không thua cho bất luận kẻ nào, có gì sợ hãi. Hiện tại, trong lòng của hắn ngoại trừ phân nộ, còn lại chỉ có sợ hãi, căn bản ngưng tụ không ra tin tưởng cùng Diệp Trần quyết nhất tử chiến. Ta không có giết ý nghĩ của ngươi, ít nhất, hiện tại không có Nhưng không muốn khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Cùng đoàn lăng vân gặp thoáng qua, Diệp Trần không hề để ý tới đối phương. Đoàn lăng vân có loại xúc động, quay người một quyền đánh chết Diệp Trần, bây giờ là thời cơ tốt nhất, cũng có khả năng nhất thành công. Bất quá, hắn do dự, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tại sát nhân phương diện do dự, không phải hắn do dự giết hay không Diệp Trần, mà là không dám. Đáng giận. Đoàn lăng vân biết rõ, hắn triệt để đã thất bại, thể xác và tinh thần đều bại. Đối với Diệp Trần đoán hận Tam Giang Ngũ Hồ Chi Thủy đều dội bất diệt, đã do đoán hận chuyển thành đoán độc Mộ Dung Khuynh Thành cùng Phi Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng Lao chú ý tới bên này tình hình. lão giả cao mày hỏi, cái kia là bằng hữu của ngươi. Không phải. Mộ Dung Khuynh Thành còn không có đem đoàn Lăng Vân cho rằng bằng hữu Không phải là tốt rồi, người này tâm tính thật sự không được tốt lắm. lão giả cũng không phải xem thường đoàn Lăng Vân thất bại cùng âm ám, mà là xem thường hắn nu nhược. Nếu như hắn có thế cố lấy dũng khí cùng Diệp Trần đại chiến một hồi, hắn ngược lại hội lau mắt mà nhìn, nhưng tiếp nhìn như cường đại người, còn muốn xem tuyệt cảnh bên trên biểu hiện pha ý chằng cường đại, Diệp Trần đã đem Đoàn Lăng Vân ép lên tuyệt cảnh, lại không, có tao nộ sắp chết phản công. Đoàn Lăng Vân sau lưng 10 bước bên ngoài, Diệp Trần lắc đầu, trên mặt nổi lên cười lạnh, hắn đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, chỉ là xem đối phương không có biểu hiện ra như vậy cường thế. Người trẻ tuổi, ngươi là Diệp Trần a. Lão giả bỗng nhiên truyền âm cho Diệp Trần Diệp Trần gật gật đầu, tiền bối, tại hạ là Đúng vậy, ta nam chắc vực có thế ra ngươi thiên tài như vậy, là số mệnh bố trí, tiếp tục bảo trì xuống dưới. lão giả đối với Diệp Trần rất hài lòng, đương nhiên, đây là tâm tình của hắn bình thản cùng Diệp Trần không có mâu thuẫn, như hắn là Diệp Trần địch nhân, tiểu cũng không có ý nghĩ như vậy rồi. Tốt rồi, các ngươi tiểu bối cho chuyện, ta tiểu không mỏ mấm tham gia rồi. Lao giả dặn dò mộ dung khuynh thành vài câu. Quay người lướt hướng một tòa cao tới 33 tầng cao, Úc, chỗ đó có bằng hữu của hắn đang đợi hắn. Thu hồi ánh mắt, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Trần, chúng ta đi thôi. Đoàn Lăng Vân đã đã đi ra, hai mắt bị thương, hắn cỡ hơn nở chữa thương mấy ngày, hơn nữa hắn không có mặt tiếp tục đứng ở Mộ Dung Khuynh Thành bên người, trong nội tâm đối với Diệp Trần đoán hận có thể nghĩ. Trên đường phố, hai người sóng vai hành tẩu. Cực âm chi địa có rất nhiều truyền thuyết, nghe nói. Cái này diễn đại địa một mực bảo trì thượng cổ thời đại địa hình, chưa bao giờ phát sinh qua địa hình cải biến cùng với núi lửa phun trào sự kiện, ở chỗ này còn có lưu thượng cổ thời đại lạc ấn, một ít văn hóa di tích bảo trì cũng rất hoàn hảo. Một bên bước trầm hành cẩu, Mộ Dung Khuynh thành một bên vi diệp Trần giới thiệu Cửu Câm Chi địa. Diệp Trần nói, tại đây địa khí cùng âm khí thật là dày đặc, vô cùng quỷ dị, chân linh đại lục độ cao so với mặt biển so Cửu Câm Chi địa thấp địa phương mặc dù không có, nhưng là có một ít so sánh tiếp cận. Nhưng địa khí liền cực âm chi địa một phần mười đều không kiếm nổi. ân cực âm chi địa được xưng là cực âm, không phải là không có đạo lý đấy, tại đây tại thượng cổ thời đại, là tà ma sinh sôi địa phương. Tam âm thành đại không cách nào tưởng tượng, hai người đi cả buổi, cũng gần kề đi một ít phiến địa phương, cuối cùng, hai người vào ở tại cùng trong một nhà tự lâu. Tam âm thành tây khu, phòng đấu giá phòng khách trong, ngọn gió nào đem âm ma tông thổi tới rô y, hoan nên đến cực điểm. Phong đấu giá hội trưởng khuôn mặt tươi cười đi đến, hướng phía người tới chắp tay. Đưa lưng về phía hội trưởng bóng người quay đầu, rõ ràng là tại hát thạch bên trên bình nguyên xuất hiện qua hư hư thực thực linh hải cảnh tông sư. Đương nhiên, thân phận chân thật của hắn thật là linh hải cảnh tông sư, được người xưng là Âm Ma Tông, có thể dùng tông chữ làm danh xưng, thực lực có thể nghĩ, dù sao tông là đại biểu tông môn đấy, dùng đến cái trên thân người, đủ để nói rõ vấn đề. Âm Ma Tông nhếch miệng cười cười, ta lần này tới Là có cái pho thắc quý phòng đấu giá thay đấu giá. À, có thể làm cho âm ma tông ra tay đồ vật tất nhiên không là phản phẩm, không biết là cái gì bảo vật. Hội trường rất ngạc nhiên, Linh Hải cảnh tông sư theo đấu giá hội bên trên đập mua đồ, sẽ rất ít đấu giá, cá nhân thứ đồ tầm thường, bọn hắn căn bản trứng mắt, tình nguyện tặng người, thứ tốt dù là vô dụng, cũng sẽ lưu lại. Không phải cái gì bảo vật, tất nhiên đồ. Chẳng lẽ là bảo tàng địa đồ? Nghe vậy, hội trưởng tốt ra, ngấm lại lại không đúng Nếu là tàng bảo đồ, đối phương sẽ không lấy ra đấu giá, chính mình đi tìm bảo không phải rất tốt, là tìm kiếm bất tử chi thân bí mật thời cổ địa đồ. Âm Ma Tông Trầm Giai nói, cái gì, bất tử chi thân bí mật? Đảm nhiệm hội trưởng bái kiến rất nhiều bảo vật, cũng không khỏi tim đập rộn lên, bất tử chi thân, cái gì là bất tử chi thân, cái kia chính là tuyệt đối giết không chết, hoặc là rất khó giết chết, sinh tử cảnh vương giả có thể làm cho người kinh ngưỡng, ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là Bọn hắn đều có được bất tử chi thân, cấp tờ hờ ra sinh tử cảnh vương giả có thể gây chi trọng sinh, đem đầu lâu của hắn chém xuống ra, làm theo không chết được, đơn giản tiểu có thế. Phục hồi như cũ, trừ phi có thế giết thành từng khối thì nát, cao cấp sinh tử cảnh vương giả càng tăng kinh khủng, nhỏ máu đều có thể trọng sinh, người đem hắn hòa mình thế não, chỉ còn lại có một giọt huyết, hắn đều có thể còn sống sót. Về phân âm ma tông theo như lời bất tử chi thân đại biểu cái gì, hội trưởng cho rằng là gãy chi trọng sinh cái kia một loại Trong lịch sử không chỉ một lần truyền ra qua bất tử chi thân bí mật, nhưng cuối cùng nhất cho thấy, không đến sinh tử cảnh có thể có được bất tử chi thân, gần kề cùng bình thường sinh tử cảnh vương giả không sai biệt lắm, sẽ không bị sinh tử cảnh vương giả nhìn ở trong mắt, bọn hắn cũng không có nhàn hạ thoải mái đi truy tầm mình đã có được đồ vật. Âm ma tông tràn đầy tự tin nói, đúng vậy, đúng là bất tử chi thân bí mật, không biết có không có tư cách lại để cho quý phòng đấu giá thay đấu giá. Nếu như là thật sự, đương nhiên là có tư cách. Chỉ là bất tử chi thân bí mật không giống người thường, khởi đập giá định cao, đến cuối cùng nhận định là gia rơi y, có tổn hại bổn phòng đấu giá danh dự. Hội trưởng không dám khẳng định Âm Ma Tông lấy ra đúng là thật sự địa đồ, có lẽ là một chương hàng giả, loại sự tình này trước kia không thể không phát sinh qua. Âm Ma Tông nói, cái này đơn giản, người đem khởi đập giá định vô cùng thấp, sau đó thanh minh thoáng một phát, không xác định là thật là giả, có thể bán bao nhiêu linh thạch tiểu là bao nhiêu. Rất thấp. Nhíu mày, hội trưởng nói, Phương pháp có thể thực hiện, bất quá ngươi cho rằng khởi đập giá nên bao nhiêu cho thỏa đáng? Khởi đập giá định tốt rồi, hắn muốn dùng một nửa khởi đập giá cho Âm Ma tông tiền đặt cọc, cho nên nhất định phải thương lượng tốt. "Ưu 1000 khối trung phẩm linh thạch a." Âm Ma tông miệng ra kinh nói. "Âm Ma tông, ngươi không phải nói cởi a? 1000 trung phẩm linh thạch, cái này cũng quá thấp, 10 vạn, 20 vạn trung phẩm linh thạch đều rất thấp, phi thường thấp. Ta đương nhiên không phải hay nói giỡn, ta phục chế 300 phần địa đồ." Mỗi bản 1000 trung phẩm linh thạch khởi đập giá, 300 phần cũng có 30 vạn trở lên, vượt qua 100 vạn không thành vấn đề. Nghe Âm Ma tông vừa nói như vậy, hội trưởng có chu tờ sửng sốt, phục chế 300 phần địa đồ đấu giá, đối phương đến cùng có ý tứ gì? Thiếu linh thạch. Nhưng thiếu linh thạch hoàn toàn có thể dùng một phần bán đi giá cao, tin tưởng có bất tử chi thân mạnh mẽ, một phần địa đồ đạt tới mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch không thành vấn đề, thậm chí rất cao, không nên quên, cực Cương Chi địa linh hải cảnh đại năng rất nhiều. Đừng nói mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch dô y, lại để cho bọn hắn xuất ra mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch đều đi đụng một cái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là làm tốt coi tiền như giác chuẩn bị, mà phân thành 300. phần đấu giá, tổng giá trị có lẽ sẽ tăng lên tới rất cao trình độ, nhưng không có biện pháp sáng tạo kỳ tích. Ta đã hiểu rõ dô y, nơi này là 300 phần địa đồ, phiền thoai quý phòng đấu giá dô y âm ma tông theo chữ vật linh giới ở bên trong lấy ra một cái dương, mở ra dương hỏng, bên trong đờ ý ra thu cuốn trự diện khắc lấy hình thủ kỳ quái địa đồ. Được rồi. Hội trường lắc đầu, thu hồi Dương Hoàng, sau đó đưa cho Âm Ma Tông 15 vạn khối trung phẩm linh thạch, hắn ngược lại sẽ không lo lắng Âm Ma Tông đùa nghịch lừa dối, đùa nghịch lừa dối mà nói, 15 vạn khối trung phẩm linh thạch không đáng, dùng linh hải cảnh tông sư thân phận, 15 vạn khối thượng phẩm linh thạch đều rôi danh hạ giá. Cái kia tại hạ cáo tử. Âm Ma Tông quay người đi ra phòng khách, ly khai phòng khách một khắc này, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị đồng thời lại có chu tờ như chút được gánh nặng. Hắn đạt được phần này địa đồ đầu năm vượt qua 50 năm, 50 năm ở bên trong, hắn khổ tâm nghiên cứu, muốn tìm được bất tử chi thân bí mật, nhưng 50 năm đi qua, hắn như trước không có đầu mối, cho tới bây giờ, hắn rốt cục có chút hối hận, hối hận đạt được phần này địa đồ, nếu như cái này 50 năm ở bên trong, một lòng tu luyện, đột phá đến sinh tử cảnh không thể không trông cậy vào, mà thành vi sinh tử cảnh vương giả, còn muốn bất tử chi thân bí mật làm gì, 50 năm. Phí thời gian, một điểm thu hoạch đều không có, không có ai so với hắn càng biệt khuất, nhưng là trực tiếp buông tha cho nghiên cứu địa đồ, chẳng khác gì là triệt để lãng phí 50 năm, hắn không cam lòng, cũng không muốn tiếp nhận sự thật này, rốt cục, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là đem địa đồ phân thành 300 phần, bán đầu giá ra, ra, có 300 cá nhân giúp hắn nghiên cứu địa đồ, hy vọng tương đương gia tăng lên 300 lần, nói không chừng có chỗ thu hoạch, về phần tại sao không còn nữa chế 500 phần, 1.000 ngàn bản. Đó là hắn sợ địa đồ quá tràn lan rồi y, xuất hiện cái gì? Ngoài y muốn, thật muốn muốn phục chế 1.000 bản đã ngoài, còn không bằng trực tiếp công bố. Hy vọng không để cho ta thất vọng, thực chờ mong ngày đó đến. Âm ma tông đầy cõi lòng hy vọng ly khai. chương 415, đấu giá hội bắt đầu mà sát thạch. Tam âm thành mỗi 3 tháng cử hành nhất quyết cỡ lớn đấu giá toàn bộ, khoảng cách tụ quyết cỡ lớn đấu giá hội, còn thừa lại không đến thời gian một ngày. Trong lúc nhất thời, tam âm thành kín người hết chỗ. Có uy tín danh dự nhân vật đều tụ tập đến cái này tòa cổ xưa trong thành thị, thậm chí kể cả ngoại giới tất cả đại tông phái cao thủ. Tinh cực cảnh nhiều như chó, linh hải cảnh khắp nơi trên đất đi. Những lời này đem tam âm thành trước mắt tình huống thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thiết Mộc chân nhân, Thiên Ưng lão nhân, Cự Nham linh giả, Tam Mạch linh giả, Hắc Sà chân nhân, Nguyên Kim linh giả. Thiết nhiều linh hải cảnh đại năng, tối thiểu có hơn 10 vị a. Trong tiểu lâu, trong cửa hàng, trên đường phố tất cả mọi người tại nghị luận nhau nhau. Cái này hay vẫn là chúng ta chứng kiến đấy, toàn bộ Tam Âm Thành, tụ tập tới Linh Hải cảnh đại năng có lẽ không ít hơn 50 người, Linh Hải cảnh tông sư có lẽ đều có như vậy mấy vị. Thật sự là không được, ta còn là lần đầu tiên đến Cực Gầm chi địa, lần đầu tiên tới Tam Âm Thành, tại bên ngoài có thể gặp được một cái Linh Hải cảnh đại năng đều tính toán vật khí. Đó là Linh Hải cảnh đại năng không đi ra, hơn nữa chúng ta cái này cấp độ cũng tiếp xúc không đến bọn hắn, chờ chúng ta đến cảnh giới này Nói không chừng có thế nhìn thấy sinh tử cảnh vương giả. Nói cũng đúng, một cấp độ có một cái tầng thổi ánh mắt cùng giao tế vòng. Ngày thứ hai sáng sớm, yên lặng một cái ban đêm tam âm thành buộc phát ra kinh người sức sống, một mảnh dài hẹp biển người nước lũ hội tụ hướng tây khu phòng đấu giá, giữa không trung cường giả thêm nữa, thành tương mảnh, từng bầy, như là rất nhanh di động mây đen. Đem làm diệp trần cùng mộ dung khuynh thành đi vào phòng đấu giá cửa lớn, không khỏi lộ ra sợ hai thán phục chi sắc, chỉ là một cái đại môn thì có vài trăm mét rộng, hơn trăm mét cao, trước cửa hai cái thạch điều sư tử so hơn 10 tầng tòa nhà hình thấp còn muốn cao hơn rất nhiều, khí thế vi vũ, mà phòng đấu giá kiến trúc đỉnh, ít nhất vượt qua ngàn mét, hiện lên mái vòm hình dạng, bát ngát như thế phòng đấu giá hai người cũng không từng thấy qua, cùng này so sánh với, trước kia bài kiến. Phòng đấu giá, cùng nhà tranh không sai biệt lắm có chút keo kiệt. Vào đi thôi, một bộ màu tím quần áo, Mặt nạ bảo hộ lụa mỏng mộ dung khuynh thành đi tới chỗ nào đều là làm cho người chú mục chính là tồn tại. Diệp Trần Tướng Mạo tuy nhiên không tính là anh Tuấn vô cùng, nhưng là thập phần tuấn tú. Lại phối hợp thêm vẻ này cực kỳ đặc thù kiếm khách khí trước, chia sẻ không ít ánh mắt. Hai người có chút dừng lại một chút, sóng vai tiến vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá có bình thường chấu ngồi cùng phòng khách quý. Bình thường chỗ ngồi không cần giao nạp linh thạch phòng khách quý tắc thì muốn tiền trả 3000 khối trung phẩm linh thạch là không có tinh cực cảnh cường giả lựa chọn phòng khách quý dù sao một cái tinh cực cảnh cường giả toàn bộ tài phú bất quá mấy vạn khối trung phẩm linh thạch, hơn hơn 10 vạn, 3000 khối trung phẩm linh thạch đối với bọn họ mà nói là cái không nhỏ gánh nặng, không cần phải xa xỉ đến tình trạng như thế. Diệp Trần tự nhiên sẽ không để ý 3000 khối trung phẩm linh thạch, tuyển một gian phòng khách quý. Phòng đấu giá cùng sở hữu tầng năm, 1 2, tầng là bình thường chỗ ngồi. 4-5 tầng là phòng khách quý, mà bàn đấu giá vị trí rất chỗ cao tại 2 tầng 3 tầng đó, cùng mọi người khoảng cách có chu tờ xa, hơn nữa có một tầng cách ly khu vực lộ ra trống trải rộng rãi, so sánh đặc thù chính là, tại bàn đấu giá phía trước, còn có một mảnh trong suốt thủy tinh, tầng này thủy tinh có thể tin tưởng mang thứ đó phóng quá gấp 10 lần tả hữu cam đoan tất cả mọi người thấy rõ ràng, dù sao thời. Khắc mâu chốt, tất cả mọi người phóng xuất ra tinh thần lực, đại biểu ai cũng nhìn không tới, khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Tầng 5 khách quý chữ bình thường là Linh Hải cảnh đại năng ngồi xuống địa phương Diệp Trần không muốn ra ngọn gió nào đầu tại tầng thứ tư tuyển một cái góc độ coi như cũng được phòng khách quý xuyên thấu qua phòng khách quý thủy tinh thủy tinh Diệp Trần vô ý thức liếc nhìnung quanh cuối cùng tại một loại góc độ dừng lại trong tầm mắt đoàn Lăng Vân cùng một vị lão giả hướng về tầng thứ 5 phòng khách quý đi đến hẳn là liệt hồn tông linh Hải cảnh đại năng A cho đến ngày nay Diệp Trần không làm không được tốt cùng Linh Hải cảnh đại năng động thủ chuẩn bị dùng hắn trước mắt chiến lực Có thể cùng không có tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học linh hải cảnh đại năng chống lại, so tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học lại không có viên mãn linh hải cảnh đại năng muốn kém một chút, về phần tìm hiểu áo nghĩa linh hải cảnh đại năng, cũng không phải là Diệp Trần có thế chống lại đấy, đó là oan hi toan kỳ sự hiện hữu của hắn. Mộ Dung Khuynh Thành cũng chú ý tới Đoàn Lăng Vân lão giả bên cạnh, mở miệng nói: "Áo bào bên trên có một quỷ nuốt nguyệt, nếu như ta đoán không sai, là liệt hồn tông thái thượng trưởng lão quỷ nguyệt linh giả." Linh hải cảnh đại năng danh xưng là có chu ý đấy, không có tìm hiểu đáo nghĩa hết thảy là linh giả danh xưng, tìm hiểu áo nghĩa là quy tắc gọi là chân nhân hoặc là khác, lại hướng lên một bước là tông sư danh xưng. Nói cách khác, linh hải cảnh đại năng tại chiến lược lên, có ba cái đại cấp bậc, một cái cấp bậc một cái danh xưng. Đương nhiên, từng đại cấp bậc cũng có mạnh có yếu, mạnh miểu sát yếu cũng có thể. Quỷ Nguyệt linh giả là thấp nhất cấp bậc linh hải cảnh đại năng, nhưng căn cứ hắn liệt hồn tông thái thượng trưởng lão thân phận Không có khả năng không có tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học, về phần có hay không đạt tới viên mãn cảnh giới, cũng không phải là người bình thường có thể biết đấy. Đoàn Lăng Vân con mắt đã khỏi hẳn, chỉ là thần sắc đặc biệt che lấp, lạnh thấu xương ánh mắt mọi nơi nhìn quét, tựa hồ đang tìm tìm người nào. Diệp Trần không cần đoán cũng biết đối phương đang tìm kiếm Khai Mơ mình. Hy vọng đấu giá hội bên trên có thế xuất hiện đối với ta vật hữu dụng. Diệp Trần thừa nhận rất không có khả năng là Quỷ Nguyệt Linh giả đối thủ, nhưng chỉ là hiện tại, tiềm lực của hắn còn rất đủ. Tu vi bên trên ở vào tình cực cảnh hậu kỳ cảnh giới, Thanh Liên kiếm quyết chưa đột phá kiếm hồn hình thức ban đầu còn chờ cô đọng, cái này ba cái phương diện đều đang phát triển ở bên trong, chỉ cần có một cái tăng lên, diệp trần chiến lực còn có thể tiếp tục tăng trưởng. The ANGZ. Tước chừng đi qua nửa canh giờ, có thể dung nạp 10 vạn người phòng đấu giá gần như ngồi đầy, mà lúc này, một gã mặt mày hồng hào lão giả theo bản đấu giá phía sau đi tới, dẫn theo chủ ý nhỏ gõ một cái bản đấu giá. Các vị yên tĩnh, Lần này đấu giá hội sắp bắt đầu Thoại âm rơi xuống Đấu giá hội tiếng gầm nhanh trong yếu bớt Thỏa mãn ngật đầu Lao giả lộ ra mỉm cười nói Bản thân cao hoa là lần này đấu giá hội đấu giá sư Nhận được các vị hánh diện tham gia cao mỗi chủ trì đấu giá hội Ta tin tưởng Mọi người nhất định sẽ chuyến đi này không tệ Nói một phen lời khách sáo Lao giả háng rộng một cái Nói tiếp, tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời Hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu Để nhất kiện vật phẩm đấu giá lên đài. lập tức Hai gã dáng người xinh đẹp mỹ mạo nữ tử hợp lực mang một cái mâm gỗ, đi đến bàn đấu giá trước. Xúc lên mầm gỗ bên trên hoa lệ ti lùa, thượng diện bày đặt một kiện tạo hình phong cách cổ xưa áo giáp, áo giáp nhan sắc sâu thành, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ngực môn trên mặt có lấy một cái đầu sói phù điêu, lộ ra thập phần khí phách, cùng lúc đó, một cổ kinh người uy áp phát ra ra. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, trung phẩm phòng ngự bảo khí thanh lang khải, trải qua buồn phòng đấu giá xem xét, là trung phẩm phòng ngự bảo khí bên trong thượng đẳng phẩm trước. Nhưng dùng tăng phúc 3 phần rưỡi phòng ngự, khởi đập giá 2 vạn 5000 khối trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch, đấu giá bắt đầu. Vừa lên đến tiểu là trung phẩm phòng ngự bảo khí, không hổ là tam âm thành cỡ lớn phòng đấu giá. Diệp Trần tuy nhiên trướng mắt thanh lang khải, nhưng không có nghĩa là thanh lang khải rất kém cỏi, chủ yếu là trên người hắn mặt hàng rõ ràng vượt qua đại bộ phận tinh cực cảnh cường giả, vẹn vẹn một kiện thượng phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp có thể lại để cho linh hải cảnh đại năng động tâm, huống Trên người hắn trung phẩm bảo khí số lượng không ít. Hắn trướng mắt, không có nghĩa là những người khác trướng mắt, ở vào trong nước sôi lửa bỏng tinh cực cảnh cường giả còn nhiều, rất nhiều, có người thậm chí liền trung phẩm công kích bảo khí đều không có, chớ đừng nói chi là so trung phẩm công kích bảo khí còn muốn đắt đỏ trung phẩm phòng ngự bảo khí rơi y, nếu là có một kiện trung phẩm phòng ngự bảo khí phòng thân, quyết chiến ở bên trong, cái kia phòng ngự cũng không phải là trường cho đẹp được, thời khắc mấu chốt có bảo vệ tánh mạng cơ hội. 2 và 7. 2 và 8. 3 và 5, 4 vạn. Mấy lần thời gian nháy con mắt, Thanh Lang Khải giá cả theo 2 vạn 5000 khối trung phẩm linh thạch tăng lên tới 4 vạn trung phẩm linh thạch, hơn nữa như trước tại chậm chạp tăng lên. Cuối cùng nhất, một vị thân gia phong phú tinh cực cảnh cường giả dùng 4 vạn 8000 khối trung phẩm linh thạch chụp được Thanh Lang Khải. Mộ Dung, ngươi muốn đấu giá cái gì vật phẩm? Giai đoạn trước đấu giá không có gì đáng giá cũng giúp đấy, Diệp Trần nghiêng đầu hỏi Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta muốn vật phẩm ngươi cũng cần là gen luyện ý chí đấy." Diệp Chân gật gật đầu, rèn luyện ý chí vật phẩm thật sự là hắn GN, của hắn kiếm hồn hình thức ban đầu có chứa bất hủ chi ý, muốn cô đọng thành kiếm hồn, GN ý chí so thường nhân hơn rất nhiều, đổi thành người bình thường, đã sớm cô đọng thành kiếm hồn y, Nhìn ra được, "Mộ Dung Khuynh thành sắp cô đọng vũ hồn hình thức ban đầu, ban đầu ở huyết ma chiến trường, đối phương có lẽ có chỗ thu hoạch." Vũ hồn hình thức ban đầu cho lao cô động, về phần cô đọng vũ hồn còn cần có đầy đủ cảnh giới cùng nội tính. Nếu như rèn luyện ý chí vật phẩm đủ nhiều có lẽ sẽ tất cả đều vui vẻ Diệp Trần thầm nghĩ thanh kiếm hồn hình thức ban đầu tăng lên tới điểm tới hạn khi đó tiểu không quá cờ hơn ở rèn luyện ý chí vật phẩm Zoy dù sao kiếm hồn không phải nói cô động tiểu cô động đấy theo thời gian trôi qua trên đài đấu ra xuất hiện bảo vật càng phát ra hiếm thấy một ít nhìn như bình thường bảo vật thậm chí khiến cho mọi người tranh nhau đấu giá chẳng diện khiến cho không khí trong sân nóng nảy vô cùng rất nhiều người đều tại hưởng thụ tiêu tiền như nước thoải mái cảm giác Thứ 27 kiện vật phẩm đấu giá, Ma sát thạch tăng khối, Ma sát thạch là cực gầm chi địa sâu trong lòng đất kết tinh khoáng thạch, có rèn luyện ý chí công hiệu, không có cô động vũ hồn bằng hữu có thế phải chú ý rồi, y, loại vật này bổn phòng đấu giá cũng không nhiều cách nhìn. Đấu giá bắt đầu, khởi đập giá, 5 vạn trung phẩm linh thạch. Nghe vậy, Diệp Trần cùng mộ dung khinh thành con mắt sáng, Ma sát thạch luận công hiệu có lẽ sẽ chênh lệch huyết sát thạch một bậc, nhưng thịt ít hơn nữa cũng là thịt, không sẽ được cải biến. 5 vạn 5000 khối trung phẩm linh thạch. 6 vạn. 6 và 3. Một mực không có động tĩnh đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả cùng tinh cực cảnh cực hạn cường giả tranh nhau báo giá, về phần những cái kia bình thường tinh cực cảnh cường giả không có tư cách đấu giá, huống hồ, bọn hắn khoảng cách cô động vũ hồn hình thức ban đầu kém xa, không cần phải tốn hao toàn bộ thân gia đi đấu giá mua trước mắt không dùng đến đồ vật. 7 vạn. Tầng 5 phòng khách quý, Đoàn Lăng Vân đồng dạng gia nhập vào đấu giá hàng ngũ. Diệp Chân cười cười, tạm thời không có báo giá ý định. 7 và Ngũ. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành dơ tay lên. Là Khuynh Thành, được rồi, chờ ta đập mua lại, tiến đưa nàng một hai khối." Đoàn Lăng Vân nhướng mày, tiếp tục báo giá, "8 vạn." Chương 416: Bồ Đề Châu khối lớn ma sát thạch. Và "Nó, 8 vạn 5." Trong phòng đấu giá rồng rắn lẫn lộn, thân gia hùng hổ không nớt Đoàn Lăng Vân cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cho nên, cho dù giá cả tăng lên tới 8 vạn khối trúng phẩm linh thạch, như trước có không ít người tăng giá. Mộ Dung Khuynh Thành mặt không đổi sắc, "9 vạn." 9 và5 12 vạn. Đoàn Lăng Vân hạ quyết tâm, một lần tăng giá 3 vạn, cái này đã tiếp cận 3 khối ma sát thạch cực hạn giá trị. Mộ dung Khuynh Thành hiển nhiên coi chuẩn bị mà đến, đem giá cả lần nữa tăng lên 1 vạn. Lăng Vân, vượt qua 15 vạn liền buông tha, đấu giá hội giờ mới bắt đầu đâu này. Quỷ Nguyệt Linh giả nhắc nhở đoàn Lăng Vân. Ta biết rõ. Đoàn Lăng Vân gật gật đầu, thầm nghĩ, Khuynh Thành, ngượng ngùng, ma sát thạch ta ngủy hệ nở nhất đi nhờ pha ý có. Chờ ta cô động vũ hồn hình thức ban đầu, nhiều ra đến tiễn đương ngươi, nghĩ đến đây, hắn vương tay, 15 vạn trung phẩm linh thạch. 15 vạn giá cả vừa ra, khắp nơi thanh em lập tức biến mất, một khối ma sát thạch cực hạn ra chi cư cờ lớn khái 4-5 vạn, ba khối là 12 vạn đến 15 vạn tầm đó, vượt qua cái giá tiền này, muốn cẩn thận cân nhờ ả cờ, dù sao đối với đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả cùng tinh cực cảnh cực hạn cường giả mà nói, 15 vạn khối trung phẩm linh thạch tương đương với tất cả của bọn hắn bộ thân b Mà đấu giá hội mới đã tiến hành một nửa không đến. Lần này Mộ Dung Khuynh Thành không có tiếp tục cùng giá, nàng xem xem Diệp Trần, biết rõ đối phương thân gia hùng hậu, về phần hùng hậu đến mức nào, còn không rõ ràng lắm. Không sai biệt lắm nên xuất thủ. Diệp Trần giơ tay lên, báo giá 16 vạn. Soạt. Diệp Trần thanh âm vừa ra, trong phòng đấu giá xuất hiện không nhỏ bạo động, Ma sát Thạch tuy nhiên hiếm thấy, nhưng chỉ đối với không có cô động vũ hồn tinh cực cảnh cường giả hữu hiệu, đã đến linh hải cảnh cấp độ. Vũ hồn ngưng luyện thành công, mấy khối ma sát thạch căn bản không nhiều lắm tác dụng, cho nên, tham dự đấu giá tất nhiên là tinh cực cảnh cứng giả, nhưng tinh cực cảnh cấp độ, có thế ra 16 vạn khối trung phẩm linh thạch ít càng thêm ít, phải biết rằng tại cực âm chi địa, đấu. Giá hội rất nhiều, không ít thân gia càng hùng hậu người sớm đã tiêu xài không sai biệt lắm. Diệp Trần báo giá âm thanh lại để cho đoàn lăng vân ngơ ngác một chút, hắn nghiến răng nghiến lợi, bỏ qua quỷ nguyệt linh giả nhắc nhở, báo giá 18 vạn. Ừ, so thân gia Ta có thế để chết ngươi. Đoàn Lăng Vân với tư cách liệt hồn tông đại đệ tử, thân ra không thể bảo là không hùng hậu, giờ phút này hắn không có ý khác, chính là muốn đem Diệp Trần đẻ xuống. Gần như 4 lần giá cả lại để cho không ít người động dùng, cái gì là tài đại khí thô, cái này là, mấy vạn mấy vạn gia tăng, cùng chơi tư a như, mà càng nhiều nữa tinh cực cảnh cường giả trong nội tâm run rẩy mẹ đấy, người so với người giận điên người, đối phương mỗi lần tăng giá đều tương đương với tất cả của bọn hắn b Nếu có thể muốn đến loại tình trạng này, coi như là trở nên nổi bật rồi, y, vật gì tốt không có. 20 vạn. Đáng tiếc, Đoàn Lăng Vân báo giá âm thanh vừa dứt xuống, Diệp Trần sẽ đem giá cả tăng lên 2 vạn, đặt đến 20 vạn cực lớn số lượng, nghe mọi người ha yi hun ở zê khí hệ tở vi a, cái này bề ngoài giống như ác hơn, cái kia báo giá âm thanh ngựa khí bình thẳng, tựa hồ căn bản không đem 20 vạn trúng phẩm linh thạch để vào mắt. Hắn tài phú, tối thiểu tại 50 vạn trở lên a. Một bên mộ dung khuynh thành ám tự suy đoán. Diệp chân 4 bề yên tĩnh ngồi ở ghế ra lên, hắn không có ý định vông tha cho ma sát thạch. Đã có ma sát thạch, hắn chiến lược mới có thể tiếp tục gia tăng. Về phần trung phẩm linh thạch, chỉ cần đủ là được rồi, không cần trông coi dạ đại tài phú, làm thân giữ của, cái gọi là tài phú, muốn dùng tại điểm bên trên. Đã đủ rồi, thời khắc bảo trì lý trí mới có thể trở thành cơn giả, khí phách chi tranh giành đối với người không có gì hay chỗ. Quỷ nguyệt linh giả dù sao sống quá trên trăm cái tuyến nguyệt, xem nếu so với đoàn lăng vân thấu triệt, ngăn cản hắn tiếp tục đấu giá. Đáng giận. Nghe vậy, đoàn lăng vân không thể không buông tha cho tăng giá, nhưng không có nghĩa là lòng của hắn bình tĩnh lại, ma sát thạch việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn. 20 vạn trung phẩm linh thạch một lần, 20 vạn hai lần, 20 vạn ba lượn, thành giao. lão giả hô mấy lần về sau, một búa rơi vào trên đài đấu giá. Rất nhanh. Liên có mỹ mạo đổi bản đem 3 khối ma sát thạch đưa đến Diệp Trần cái này phòng khách quý, thanh toán đầy đủ trung phẩm linh thạch, Diệp Trần đánh giá đến ma sát thạch. Ma sát thạch là một khối bất quy tắc kết tinh khoáng thạch, hình dạng như là than đá, nhan sắc ngân trong mang hắc, loẻ loẻ tỏa sáng, tay nắm chặt ma sát thạch, có thể cảm nhận được một cổ hơi có vẻ âm u sát khí xuyên thấu qua cánh tay, xâm nhập đến mi tâm hồn trên biển. Công hiệu so bình thường huyết sát thạch kém hai thành. Diệp Trần nhanh chóng phân biệt ra được ma sắt thạch cùng huyết sắt thạch chính Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, trong lúc nội, Mộ Dung Khuynh Thành bỏ ra 4 vạn 5000 khối trung phẩm linh thạch chụp được một đôi hiện ra hào quang 7 màu kim ti thủ sáo, cái bao tay loại trung phẩm bảo khí gần đây hiếm thấy, hiếm thấy lại ý nghĩa nóng nảy, dù sao tu luyện trên tay công phu không ít người, tăng nhiều thịt thiếu dưới tình huống, giá cả rõ ràng hội hư cao, nói chung, trung phẩm công kích bảo khí giá cả sẽ không vượt qua 4 vạn. Thứ 34 kiện vật phẩm đấu giá, Bồ đề châu một quả, tin tưởng có rất nhiều người không biết Bồ đề châu có công hiệu gì. Ở chỗ này, ta vì mọi người giải nói một chút, Bồ Đề Châu chính là thiên địa tự nhiên hình thành, chẳng những có bình tâm tinh thần tác dụng, còn có thể tăng lên kẻ có được nộ tính. Đương nhiên, cái này ngộ tính không phải vĩnh cửu tính đấy, chỉ có cầm chặt Bồ Đề Châu, ngộ tính mới có thế tạm thời đề cao. Trên đài đấu giá, Lao giả một bên giải thích, một bên quan sát mọi người thần sắc. Không ra hắn dự kiến, toàn bộ phòng đấu giá hào khí lạng yên lửa nóng, tạm thời đề cao nộ tính, cái này thuộc tính thật là khó l Có bao nhiêu người kẹt tại cổ trai lên, không được đột phá, nếu là có bồ đề châu, nói không chừng trong thời gian ngắn có thể nâng cao một bước, bất quá, động tâm như cũng là tình cực cảnh cường giả. Linh hải cảnh đại năng nghe nói qua bồ đề châu, kỳ thật bồ đề châu công hiệu là lại để cho tình cực cảnh cường giả linh hồn lực kích phát ra ra, linh hồn lực. Vừa ra, ngộ tính tự nhiên mà vậy sẽ có tăng lên, nhưng linh hải cảnh khuyển có thế đã có thế phóng ra ngoài linh hồn lực, đấu giá bồ đề châu ngàn cái gì, không có bất cứ ý nghĩa gì Bồ Đề Châu, đối với ta vô dụng, diệp chân lắc đầu, chiến vương đã từng đạt được qua một quả Bồ Đề Châu, cho nên hắn biết rõ Bồ Đề Châu bí mật ở nơi nào, linh hồn của hắn lực tương đương với lợi hại linh hải cảnh đại năng, căn bản không cần Bồ Đề Châu đến tăng phúc nộ tính. Ừ, chính là Bồ Đề Châu mà thôi, ta liệt hồn tông có một cây vạn niên cổ trà thụ, đồng dạng có thể tăng phúc nộ tính, hơn nữa ta tu luyện liệt hồn thần nhãn có thể kích thích linh hồn lực, nộ tính nếu so với thường nhân cao hơn rất nhiều Đoàn Lăng Vân đối với cái gọi là Bồ Đề Châu chẳng thèm ngó tới. Bồ Đề Châu khởi đập giá, 7 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch, đấu giá bắt đầu. Lão giả đem mọi người bức thiết thần sắc thu tại trong mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. 8 vạn, 9 vạn, 10 vạn. Mọi người chẳng muốn 1000, 1000 tăng giá, trực tiếp 1 vạn, 1 vạn tăng giá, loại này thứ tốt, bình thường nghe đều chưa nghe nói qua. 15 vạn. Mộ rung khuynh thành thanh âm truyền lại đi ra ngoài Cái này bồ để châu ta không cần Bất quá vừa ý người của nó không ít Giá cả hội mang lên rất cao tình trạng Diệp Trần nói ra Người không cần Mộ Dung khuynh thành vẻ mặt kinh ngạc Nàng lo lắng nhất hay vẫn là Diệp Trần Diệp Trần thân giao ít nhất tại 50 vạn trở lên Không phải nàng có thể so sánh đấy Nào có thế đoan ở đửa cờ đối phương không có đấu giá ý tứ Trong nội tâm không khỏi tu nở dê hạ một hơi May mắn trước khi không có chụp được ma sát thạch Nếu là chụp được ma sát thạch, nàng linh thạch tiểu không đủ đầy đủ, mà cái này bồ đề châu không thể nghi ngờ sẽ để cho người điên cùng, hai ba vạn đều rất nguy hiểm. Nóa, còn để cho hay không người sống, thoáng cái tăng giá 5 vạn. Bồ đề châu là tốt, nhưng không có sung túc linh thạch, làm theo không tốt, cái này lại để cho một ít tinh cực cảnh cực hạn cường giả hận đến nghiến răng ngứa. 16 vạn. Sự thật chứng minh, thân gia vô cùng hùng hậu tinh cực cảnh cường giả vẫn phải có, nhất là một ít hát thế lực thủ lĩnh. Bọn hắn tài phú, toàn bộ là cướp bóc tới. 20 vạn. Báo giá như cũ là mộ rung khuyên thành, không có diệp trần đấu giá, nàng không có gì hay lo lắng đấy, bồ đề châu tỉnh thế bắt buộc. 21 vạn. Phòng khách quý ở bên trong, một gác bị áo đen bao phủ hùng tráng trung niên báo giá. 25 vạn. Mộ rung khuyên thành lần nữa nhấp tay. 398 số phòng khách quý, ta nhơ kỳ rồi, ý, cái này bồ đề châu sớm muộn gì quy ta. Áo đen trung niên buông tha cho đấu giá. Không phải hắn cũng không đủ linh thạch, là cảm thấy không cần phải. Về phần trước khi báo giá, thuần túy là không muốn sinh ra ngoài ý muốn, dù sao lập tức đến tay đổ vật mới khiến cho người yên tâm, nhưng tiết mộ dung khuynh thành mỗi lần tăng giá đều là 4-5 vạn, có không chụp được bồ đề châu không bỏ qua tư thái, lại để cho hắn động sát âm, giết mộ dung khuynh thành, chẳng những có thể đạt được bồ đề châu, còn thay hắn tỉnh mất hơn 10 vạn. Trung phẩm linh thạch, cớ sao mà không làm? 27 vạn. phong đấu giá yên tĩnh chỉ chốc Lại một tiếng báo giá truyền ra, báo giá chính là Tam huynh đệ, bọn hắn một mình bất cứ người nào đều không có có nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, thêm thì có, dù sao Bồ Đề Châu không phải duy nhất một lần vật phẩm, nhưng dùng quay quay dùng, đương nhiên, người bình thường là không phải làm như vậy đấy, dù sao không qua yên tâm, mà bọn hắn Tam huynh đệ tình như thủ túc, không có phương diện này lo lắng. 28 vạn. Mộ Dung Thành không nhúc, giá cả nhảy lên tới 27 vạn, đã không có người đấu giá, tiếp tục 4 vạn tăng giá. Đó là không, có lý do gì đấy? Quả nhiên, tam huynh đệ chán nản buông tha cho, bọn hắn trung phẩm linh thạch tổng cộng 20 vạn, tăng thêm 2 kiện không cần trung phẩm bảo khí cũng mới 27 vạn tả hữu, đã không có năng lực tăng giá. Bồ Đề Châu đến tay, Mộ Dung Khuynh thành thở dài một hơi, lần này cực âm chi địa quả nhiên đến đúng rồi, chẳng những gặt hái được một kiện cái bao tay loại trung phẩm bảo khí, còn được đến một quả dị thường hiếm thấy Bồ Đề Châu, bất quá, cái này hai dạng đồ vật cơ hồ đem nàng toàn bộ thân da hao hết. Chúc mừng. Diệp chân cười nói. Thu hồi Bồ Đề Châu, Mộ Dung Khuynh Thành nhiều hứng thú nói, ngươi vì cái gì không cần Bồ Đề Châu. Như nếu như đối phương cũng cần, nàng có thể có được Bồ Đề Châu tỷ lệ không cao hơn 3 thành, cho dù đem vật hữu dụng thế chấp, cũng sẽ không vượt qua 5 thành. Diệp chân nói, của ta ngộ tính đã đầy đủ. Hắn đương nhiên sẽ không nói linh hồn của hắn lực là thường nhân mấy lần, tương đương với linh hải cảnh đại năng. Mộ Dung Khuynh Thành như có điều suy nghĩ vô ý thức cho rằng Diệp Trần đã có cùng loại bồ đề châu bảo vật. Thứ 48 kiện vật phẩm đấu giá, đầu người lớn nhỏ ma sát thạch một khối, khởi đập giá, 25 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Đúng lúc này, lão giả ném kế tiếp trọng bùng tấn, một khối trừng đầu người lớn nhỏ ma sát thạch xuất hiện tại trên đài đấu giá, thô sơ giản lược đoán chừng cái này khối ma sát thạch, lớn nhỏ là trước kia bán đấu giá ra ma sát thạch 15 lần đã ngoài, chỉ đại không nhỏ, cái ngân trong mang hào Quang Lòng lánh sinh huy, lại để cho người liền can tim đập rộn lên. Đầu người lớn nhỏ ma sát thạch, ha ha, lần này nhìn ngươi tại sao cùng ta tranh giành. Đoàn lăng vân nhịn không được cười lạnh, cười lạnh đồng thời, trong nội tâm thập phần cảm tạ quỷ nguyệt linh giả, không có nhắc nhở của hắn, chính mình chỉ biết đem trung phẩm linh thạch lãng phí ở cái kia ba khối tiểu ma sắt trên đá, được không bù mất. Mộ khách huynh thành con mắt cũng sáng, lập tức lắc đầu, thân thể của nàng ra đã hao hết, không có tư cách tham dự cạnh tranh một nghị đến đây Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua diệp trần, đối phương khỏe miệng lộ ra mỉm cười thẳng nhiên. Chương 417, 100 vạn. Huynh đệ, cái này khối ma sát thạch chúng ta một cái khẳng định ăn không vô đến, không bằng liên thủ trụ được vợ ấy, sau đó chia đều. Bánh ngọt quá lớn, một người ăn không vô, bình thường trên chỗ ngồi, không ít tinh cực cảnh cường giả động nổi lên đầu góc, chân nguyên truyền âm cho phụ cận người. Cái thanh kia linh thạch giao cho ai, như thế nào mới có thể yên tâm, nếu ngươi trở mặt, chúng ta đây không phải tiền mất tật mang Có người đưa ra nghi vấn. Cái này đơn giản, không cần đem linh thạch giao cho ai, chỉ để ý đấu giá mua, đập mua lại về sau, mọi người cùng nhau giao ra riêng phần mi nhờ nên giao linh thạch, sau đó đang tại mặt của mọi người thiết cắt ma sắt thạch, mọi người chưa đều, ngươi xem như vậy như thế nào. Trên thế giới không có không giải quyết được vấn đề, mà có thể lấy ra vấn đề, căn bản không gọi vấn đề. Biện pháp này không tệ, bất quá chỉ dựa vào mấy người chúng ta người còn chưa đủ. Yên tâm, ta đã liên hệ rồi những người khác. Cái này khối ma sát thạch tương đương với 15 lần đã ngoài tiểu ma sát thạch, mời 15 người hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó một người ra 5 vạn trung phẩm linh thạch, 15 người tiểu là 75 vạn. Ở chỗ này nói rõ một chút, không có 5 vạn trung phẩm linh thạch đấy, tự động rời khỏi. Đương nhiên, cầm thứ đồ vật thế chấp cho phòng đấu giá cũng có thể. Ta có 7 vạn trung phẩm linh thạch, đến lúc đó đa phần cho ta một điểm. Có thể. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nghĩ tới biện pháp này, Riêng phần mi nhờ liên hệ quanh thân tinh cực cảnh cực giả, những cái kia thân gia không đủ hùng hậu người, thậm chí mời hơn 20 cái cùng chính mình thân gia không sai biệt lắm tinh cực cảnh cực giả. Một người 3 vạn, hơn 20 cá nhân cũng có 6-70 vạn, 30 vạn. Rốt cục có người cái thứ nhất ra giá, 35 vạn, 40 vạn, 45 vạn, 50 vạn. Giống như ôn dịch đồng dạng, giá cả 5 vạn 5 vạn kéo lên, lại để cho một ít người không biết chuyện trận mắt há hốc mồm. Lúc nào, thân ra hùng hậu nhiều người như vậy rồi, đương nhiên, cũng có một ít người nhìn ra không đúng, lập tức tỉnh ngộ lại, nhau nhau liên hệ khởi những người khác. Trên đài đấu giá lao giả đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cũng không có có hành động gì, đối với cực âm chi địa phòng đấu giá mà nói, chỉ cần ngươi ra lên giá, mặc kệ dùng phương pháp gì cũng có thể, dù là ngươi tập hợp mấy trăm người mấy ngàn cá nhân, cũng là bản lenh của ngươi, bất quá nếu là cuối cùng ra không dậy nổi giá, vậy thì xin lỗi. Nhẹ thì giết gà doa khỉ, nặng thì vi phòng đấu giá bán mạng cả đời. 60 vạn, 65 vạn. Giá cả tiếp tục kéo lên, lại để cho phòng khách quý ở bên trong tinh cực cảnh cường giả như mày, không thể không liên hệ khởi phụ cận phòng khách quý tinh cực cảnh cường giả. Mộ Dung Khuynh Thành đối với Diệp Trần nói, ta tại đây còn có 13 vạn trung phẩm linh thạch, có thể cho ngươi mượn, bất quá xem tình hình, cái này khối ma sắt thạch, không có 89 cái giá 10 vạn, đập không xuống. Cái này không cần lo lắng. 80-90 vạn trung phẩm linh thạch ta hay vẫn là cầm đi ra đấy. Diệp Trần căn bản không lo lắng những người khác liên thủ đấu giá, dù sao lại đồ tốt, đều có hắn giá trị cực hạn cái này khối ma sát thạch nhìn như rất lớn, chia đều xuống tiêu ít đi rồi, ý. cho nên, hơn 20 cá nhân đã là cực hạn vượt qua hơn 20 cá nhân, tiêu không có ý nghĩa rồi, ý. một chút như vậy ma sát thạch không nhiều lắm tác dụng. Húng chi, tham dự đấu giá đều là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả cùng với tinh cực cảnh cực hạn Cường giả bọn hắn sẽ không nhìn không ra tham gia bao nhiêu người mới đối với chính mình có lợi. Ngay vậy, Mộ Dung Khuynh Thành nhịn không được ghé mắt, đối phương đến tuột cùng có bao nhiêu tài phú, 80-90 vạn đều có thể lấy ra, nhìn về phía trên, tựa hồ còn không nớt nảy số mụ. Như Diệp Trần Sở Liệu, giá cả đạt đến 80 vạn, tham dự đấu giá thiếu đi 7 thành, còn lại đến 3 thành vẫn còn chết chống đỡ. 85 vạn. Đoàn Lăng Vân không có ngờ tới tham gia đấu giá nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp Chờ hắn lấy lại tinh thần, khối lớn ma sát thạch giá cả sớm đã vượt qua của hắn thân ra, cũng may quỷ nguyệt linh giả cấp cho hắn 50 vạn trung phẩm linh thạch, hơn nữa hắn bản thân tài phú, đạt đến 95 vạn. 85 vạn nhất ra, còn lại đến 3 thành có ít đi 7 thành, người đếm không tới 10 người. Diệp Trần không có ra giá, hắn ưa thích giải quyết dứt khoát, hiện tại đấu giá, không nhiều lắm ý nghĩa. 86 vạn. Rốt cục, tăng giá khoản độ chậm lại. 87 vạn. 87 vạn 5. 88 vạn. Nóa, 18 người liên thủ đều bắt không được đến, cái này tên gì sự tình. Bình thường trên chỗ ngồi, tất cả mọi người hành quân lặng lẽ, chỉ có phòng khách quý trong một ít thân gia phong phú người đang gọi giá. 90 vạn. Đoàn Lăng Vân nghe không được dịp trần báo giá thanh âm, cho rằng đối phương sớm liền vung tha đầu giá, trong nội tâm thoải mái rất nhiều, thầm nghĩ, đem khối lớn ma sát thạch cầm xuống đến, phân cho mộ dung khuynh thành một điểm, đối phương nhất định sẽ cảm tạ chính mình, quan hệ có thể kéo gần không ít. 92 vạn, báo giá chính là phòng khách quý bên trong đích một gã tinh cực cảnh cực hạn cực giả, hắn bản thân tài phú tự nhiên không có có nhiều như vậy, cũng tiểu hơn 10 vạn, liên thủ mười mấy người, mới dám ra giá, so sánh đáng tiếc chính là, trong bọn họ không ít mọi người không có nhiều linh thạch dô y, phía trước đấu giá, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít trụ được một ít gì đó. Đoàn Lăng Vân cười lạnh, 95 vạn, được rồi, không cãi, đối phương tại tầng 5 phòng khách quý, khẳng định có linh hải cảnh đại năng ở sau lưng ủng hộ tranh giành bất quá Giờ khác này, không có người tăng giá. Ngay tại lão giả mở miệng lúc, một hồi âm thanh trong trẻo chuyển ra, 100 vạn. Lặng ngắt như tờ, toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, 100 vạn. Số này mục thậm chí liền một ít linh hải cảnh đại năng đều cầm không xuất ra, phía trước 95 vạn tuy nhiên tiếp gần 100 vạn, cùng 100 vạn không có gì khác nhau. Có thế 95 vạn tiểu là 95 vạn, 100 vạn tiểu là 100 vạn, cả hai trong lòng mọi người sư cờ nà nờ dê không giống với. Ít nhất thứ hai càng làm cho lòng người rung động. Lại là cái kia đấu giá mua ma sát thạch người, hắn tài phú quá kinh khủng à? Chẳng lẽ cùng chúng ta đồng dạng, cũng liên hệ rồi mặt khác tinh cực cảnh cường giả? Bất kể như thế nào, cá nhân hắn thân ra tuyệt đối hùng hậu, phía trước vừa dùng 20 vạn trung phẩm linh thạch chụp được 3 khối tiểu ma sát thạch, hiện tại càng làm mục tiêu đánh vào cái này khối đầu người lớn nhỏ ma sát thạch trên người, không có một điểm thân ra người, cũng sẽ không làm như thế. Hôn đàn, lại là hắn. Đoàn Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, đồng thời vừa sợ Thán Diệp Trần nơi nào đến trung phẩm linh thạch, chẳng lẽ là mộ dung khuynh thành cấp cho hắn đấy? Có thế mộ dung khuynh thành đã tiêu hao hết hơn 30 vạn, sẽ không còn lại bao nhiêu. Đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cho mượn điểm. Nghĩ tới đây, Đoàn Lăng Vân càng là trong cơn giận dữ, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Quỷ Nguyệt Linh giả, kỳ vọng đối phương có thế lại mượn hắn một điểm. Quỷ Nguyệt Linh giả lắc đầu, cho ngươi mượn 50 vạn đã là cực hạn của ta, bất quá cho dù có Cũng sẽ không biết cho ngươi mượn, ngươi làm việc nên suy nghĩ suy nghĩ, làm gì tại đấu giá hội bên trên cùng hắn tranh phong đầu, nên là đồ đạc của ngươi, cuối cùng là ngươi đấy, không chạy thoát được đâu. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói là, đoàn lăng vân sửng sốt một chút, chẳng nghĩ đến một cái khả năng. Quỷ nguyệt linh giả quỷ dị cười cười, không nói gì thêm. Thần kinh căng thẳng lỏng xuống, đoàn lăng vân không hề báo giá, thầm nghĩ, tiếp tục hung hăng, ca nở của u -A -A, đợi ra khỏi thành, ta sẽ đích thân khiêu chiến ngươi. Cho ngươi liền vốn lẫn lời đem đắc thủ đồ vật nổ ra, của ta Liệt Hồn Thần Nhãn chỉ có chiến đấu lúc mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, lần kia là ta coi thường ngươi. Liệt Hồn Thần Nhãn luận trên ánh mắt công phu tuy nhiên rất lợi hại, nhưng chiến lực tiểu là chiến lực, chỉ dựa vào con mắt là không được, nếu là biết rõ Diệp Trần kiếm ý lợi hại như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không dùng Liệt Hồn Thần Nhãn đi cùng hắn liều mạng, quyết chiến lúc, kiếm của đối phương ý chỉ biết dùng tại tăng phúc công kích lên, mà chính mình Liệt Hồn Thần Nhãn có thể ảnh hưởng kiếm ý của hắn khiến cho sức chiến đấu đại giảm. Cảm giác hết thể lại lần nữa nắm giữ tới trong tay, đoàn lăng vân tâm tính tốt lên rất nhiều. 100 vạn trung phẩm linh thạch đã vượt qua sở hữu tất cả lòng người điểm mấu chốt cùng tài phú điểm mấu chốt, nguyên một đám lòng có dư lực chưa đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma sát thạch rơi xuống Diệp Trần trên tay. Cái này ba khối ma sát thạch tiến đưa ngươi. Khối lớn ma sát thạch đến tay, Diệp Trần lấy ra ba khối tiểu ma sát thạch đưa cho mộ rung khuynh thành. Mộ Dung Khuynh Thành kỳ thật đang suy nghĩ lấy mua xuống Diệp Trần ba khối tiểu ma sát thạch, nàng ý định hướng trong tông thái thượng trưởng lão mượn một điểm trung phẩm linh thạch, nào có thế đoan ở đửa cờ Diệp Trần nói tiễn đưa sẽ đưa, một đôi đôi mắt đẹp chẳng chằm hướng Diệp Trần, cái này ba khối ma sát thạch bỏ ra người 20 vạn, không tốt lắm đâu. Vậy người đem trên người trung phẩm linh thạch cho ta cũng được. Diệp Trần theo không câu nệ tiểu tiết, hắn cam tâm tình nguyện cho tự cho, người khác dù thế nào cùng hắn không có sao Nơi này là 13 vạn 5.000 khối Trung phẩm linh thạch Mộ Dung khuynh thành trực tiếp đưa cho Diệp Trần một quả hạ phẩm chữ vật Linh giới Diệp Trần nhìn cũng không nhìn thu cảm ơn nắm ba khối tiểu ma sát thạch Mộ Dung khuynh thành trên mặt lộ ra mỉm cười đối với nàng mà nói lần đấu giá này hội lên nàng đã viên mãn thành công chẳng những phải tay một kiện cái bao tay loại trung phẩm bảo khí lại phải đến một quả thế chỗ hiếm thấy Bù Đề Châu hiện tại ma sát thạch cũng tại trên người mình còn có cái gì chưa đủ đấy Khối lớn ma sát Thạch Phong 3 đi qua, trên đài đấu giá gió nổi mây phun, kế tiếp xuất hiện bảo vật, tất cả đều là tinh cực cảnh cường giả trợn mắt há hốc mồm đổ vật. Thứ 50 kiện vật phẩm đấu giá, thượng phẩm bảo khí Tam Hoa Câu Liêm Thương, phẩm chất vi trung đẳng, khởi đập giá 3 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Đừng nói mặt khác tinh cực cảnh cường giả, mà ngay cả Diệp Trần cũng không nhúng vào bên cạnh, 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch lên giá, bình thường linh hải cảnh đại năng đều ra không dậy nổi mà diệp Trần thượng phẩm linh thạch, bất quá hơn 3000 khối mà thôi, mua cái đầu thương cũng không đủ. 3.2, 3.3, 3.8. Linh hải cảnh đại năng đấu giá hàm xúc rất nhiều, không phải bọn hắn không muốn giải quyết dứt khoát, mấu chốt là không có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, linh thạch là từ linh mạch trong khai thác đi ra đấy, hạ phẩm linh mạch tối đa, trung phẩm linh mạch thứ hai, thượng phẩm linh mạch rất càng thêm ít, một cái lục phẩm tông môn đều chiếm không đến một đầu, muốn rất nhiều lục phẩm tông môn chi đều Nếu như nói trung phẩm linh thạch có thể đại lượng khai thác, thượng phẩm linh thạch hàng. Nam cũng sẽ không khai thác quá nhiều, trừ phi có thể tìm được mới đích thượng phẩm linh mạch. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp, cái kia chính là tìm kiếm cổ di tích. Một ít trọng yếu cổ di tích ở bên trong, sẽ xuất hiện rất nhiều thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần xuất hiện loại này cổ di tích, lục phẩm tông môn tầm đó đều muốn liều đích người chết ta sống. ngẫu nhiên còn có ngũ phẩm tông môn đúng tay tiến đến, chiếm cứ đầu to. cuối cùng nhất Cái thanh này tam hoa câu liêm thương bị thiên lưng láo nhân dùng 4 vạn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch đập mua về. Tam hoa câu liêm thương về sau bảo vật một kiện so một kiện chân quý, đắt tiền nhất là một khối lòng bài tay lớn nhỏ ma sát tinh. Ma sát tinh có thể trợ giúp linh hải cảnh đại năng rèn luyện vũ hồn, là ma sát thạch bên trong đích cực phẩm, toàn thân như thủy tinh, không giống ma sát thạch, cùng kết tinh than đá không sai biệt lắm, có thực lực đập mua lại tự nhiên không phải người bình thường, là một vị linh hải cảnh tông sư Giá cách đạt đến 8 vạn 3000 khối thượng phẩm linh thạch. Kế tiếp vật phẩm đấu giá khởi đập giá rất thấp, nhưng nếu như là thật sự tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, các vị có lê nghe nói qua, không, có đạt tới sinh tử cảnh, có thể có được bất tử chi thân lịch sử truyền thuyết, cái này vật phẩm đấu giá đúng là về bất tử chi thân bí mật đồ vật. Bất tử chi thân. Lao giả một câu, lập tức câu dẫn ra tất cả mọi người khẩu vị, cho tới bão nguyên cảnh võ giả, từ linh hải cảnh đại năng, không có một cái nào không thèm để ý. Phải biết rằng bất tử chi thân thế nhưng mà sinh tử cảnh vương giả độc quyền, nếu như không có đạt tới sinh tử cảnh, có thể có được bất tử chi thân, thật là lạ như thế nào đáng sợ, đồng cấp đừng cường giả ở bên trong, cơ hội là vô địch tồn tại, mà đã có bất tử chi thân, rất nhiều nguy hiểm cấm địa cũng có thể xông vào một lần rồi. y Chương 418, 300 phần địa đồ. Bất tử chi thân. Mộ dung khuynh thành lông mày nhữ lại. Đối với sinh tử cảnh trở xuống đích người mà nói, bất tử chi thân hấp dẫn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Sinh tử cảnh khó thành, đây là chân linh đại lục tất cả mọi người chung nhận thức, tự thượng cổ cho tới bây giờ, mỗi 100 năm sinh ra đời sinh tử cảnh vương giả không cao hơn 10 cái, ngẫu nhiên có như vậy một thời gian ngắn hội nhiều một chút, nhưng cũng sẽ không biết quá không hợp thói thưởng, phải biết rằng chân linh đại lục mì hệ n dê người mấy chục ngàn tỷ gần trăm ngàn tỷ, thiên, tài như hàng hải tinh xa, đếm đều đếm không rõ, kinh tài kinh diễm đích thiên tài cũng tầng tầng lớp lớp, nhưng 100 năm xuống. Cũng tiểu như vậy 10 cái tả hữu đích thiên tài có thể tiến vào sinh tử cảnh, cái này là bực nào khó khăn, vô số người lách vào cầu độc mục, nhất định chỉ có chính là rất ít người có thế thành công. Cho nên, đã đến linh hải cảnh, tiểu là tuyệt đại bộ phận người tiềm lực cực hạn không có khả năng bất quá tiếp tục cường đại khả năng. Lúc này, bất tử chi thân chính là bọn họ trung cực truy cầu, đã có bất tử chi thân, ít nhất tại phương diện nào đó có thể cùng sinh tử cảnh vương giả cùng so sánh, đủ để khiến người điên cuồng. Diệp Trần cũng không khỏi động dung, sinh tử cảnh bất tử chi thân bên ngoài có lương trọng cảnh giới, kỳ thật có tam trọng, nhất trọng vi đoạn chi trọng sinh, nhất trọng vi huyết nục diễn sinh, nhất trọng vi tích huyết trọng sinh, có chỗ khác nhau chính là, đệ nhị trọng không phải người mọi người có thế đạt tới, đương nhiên, cũng không phải nói đệ nhị trọng so đệ tam trọng khó, mà là có chút người sẽ trực tiếp theo đệ nhất trọng nhảy đến đệ tam trọng, không có trải qua đệ nhị trọng, ở trong. Đó cửa ân ở hoa thời gian rất dài, mà Thiên Phú Ngộ tính siêu tuyệt người. Là nhất trọng trọng hướng nâng lên thăng, sẽ không bỏ qua mất đệ nhị trọng, bởi vì kinh nghiệm đệ nhị trọng, đã đến đệ tam trọng, trụ cột mới có thế càng vững chắc. Hướng chi, đệ nhất trọng trực tiếp nhảy đến đệ tam trọng quá khó khăn, chín thành chín đã ngoài mọi người không có biện pháp nhảy qua đi, chỉ có thể kẹt tại đệ nhất trọng, những vật này nôn ngự không cách nào nói rõ, chỉ có tự mình kinh nghiệm, mới biết. Được chuyện gì xảy ra? Bất kể là đệ nhất trọng đệ nhị trọng, hay vẫn là rất cao đệ tam trọng, cũng không phải thường nhân có thế tưởng tượng đấy có thể nói, đã có bất tử chi thân, tương đương đã có càng lớn tiềm lực, sinh tử quyết đấu, sông cấm địa, giao thiệp với không biết hiểm địa, đều cần phải có bất tử chi thân làm ủng hộ, sống được lâu, đồng dạng là hạng nhất không thể bỏ qua thiên phú. Không Trên đài đấu giá, lão giả ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi nói, ta nói cái này vật phẩm đấu giá, là một tấm bản đồ, một chương tìm kiếm bất tử chi thân bí mật địa đồ, khởi đập giá 1000 khối trung phẩm linh thạch, lần nữa thênh minh, bản thân không dám cam đoan địa đồ thật giả. Nếu như là gia dô y, các vị cũng không muốn sinh lòng oán hận, nếu không địa đồ khởi đập giá tiểu không chỉ 1.000 khối trung phẩm linh thạch dô y. 1.000 khối trung phẩm linh thạch lên giá, cao lão, cái này cũng quá thấp a Mặc kệ là thật là giả, chỉ cần ẩn chứa bất tử chi thân tin tức, đều đủ để đấu giá ra giá trên trời. Có người đưa ra nghi hoặc, không là người khác ngốc linh thạch nhiều, hy vọng giá cả cao một điểm, mà là có chu tờ lo lắng, thấy thế nào. Một phần ẩn chứa bất tử chi thân bí mật địa đồ đều không chỉ 1.000 khối trung phẩm linh thạch sự tình ra khắc thường tất cội yêu nói không chừng đấu giá hội bên trong cũng nhận định tấm bản đồ này là ra Zo y đunJ và cao lão Đây là chuyện gì xảy ra Ngươi không nói rõ ràng chúng ta cũng không dám đấu giá mua Ngươi này hiển nhiên nói ra chúng tiếng nói nguyên một đám hiếu kỳ nhìn về phía cao họ lao giả lão giả cười Tủng tìm nói bởi vì địa đồ không chỉ một phần mà là 300 phần 300 phần giống như lúc địa đồ mỗi bản khởi đập giá 1.000 khối trung phẩm linh Thạch cái gì 300 phần nói đùa gì vậy bên trong phòng đấu giá xôn sao một mảnh lão giả đối với loại tình huống này đã có chuẩn bị hãng dọng một cái nói tốt rồi ta cũng không làm quá nhiều giải thích một phần địa đồ khởi đập giá 1.000 trung phẩm linh thạch đối với phần lớn người mà nói không coi là nhiều cao giá cả về phần có mua hay không còn muốn xem các vị phần thứ nhất địa đồ đấu giá bắt đầu phong đấu ra im mangg đấy Không có người hô giá, càng nhiều nữa người tại đang trông xem thế nào. Lao giả cũng không nổi, bất kể thế nào nói, địa đồ là thật là giả còn không xác định, hắn không tin không có người đấu giá mua, mà đã có cái thứ nhất sẽ có thứ hai, đã có thứ hai tự nhiên có để tăng cái, chỉ biết càng ngày càng nóng nảy, hiện tại không người đấu giá, chỉ là trước bao táp yên lặng, không cần phải tự loạn trận cước. 1000. 1000 khối trung phẩm linh thạch lên giá hoàn toàn chính xác không cao, nếu như là một vật gói, vậy thì không nhất định rồi. Cho nên, phòng đấu giá yên lặng một lát sau, cái thứ nhất báo giá tiếng văng lên. Một, một Thứ hai báo giá âm thanh một lát sau mới đổi kịp. 398 số phòng khách quý, Diệp Trần dơ tay lên, 2.000. Ngay vậy, không ít người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần chỗ phòng khách quý, tất cả mọi người biết do hắn thân gia phong phú, không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Húng chi địa đồ có 300 phần, phần thứ nhất không cần liều đích người chết ta sống, nghĩ tới đây, không có người tiếp tục cùng giá. Cứ như vậy, Diệp Trần lấy được phần thứ nhất địa đồ. Mộ Dung Khuynh Thành cười cười, nàng lý giải Diệp Trần cách làm, 300 phần địa đồ nhìn như rất nhiều, nhưng luôn luôn đấu giá cho tới khi nào xong thôi, đến lúc đó tăng nhiều thịt thiếu dưới tình huống, giá cả ngược lại sẽ cao, hiện tại cầm xuống, có thể giảm bớt không ít linh thạch. Phần thứ hai địa đồ bắt đầu đấu giá, cùng phần thứ nhất địa đồ đồng dạng, đấu giá người không nhiều lắm, đã đến 2.000 khối trung phẩm linh thạch, tiểu ngưng lại. 3.000 Bao giá chính là Mộ Dung Trên người nàng trung phẩm linh thạch tuy nhiên đều cho Diệp Trần, bất quá nàng còn có một kiện không cần trung phẩm bảo khí, giá rẻ thế chấp cho phòng đấu giá, cũng có thể giá trị 2-3 vạn khối trung phẩm linh thạch, về phần ý nghĩ của nàng cùng Diệp Trần đồng dạng, mua về đến xem, cho dù là gia rơi y, cũng tối đa tổn thất 3000 khối trung phẩm linh thạch. Phần này địa đồ rất cổ quái, không phải động vật đồ hình, tựu là trừu tượng đồ hình. Diệp Trần mở ra ra thu cuốn, phát hiện phần này địa đồ cùng tầm thường địa đồ không giống với, không có lộ tuyến đồ. Mà là một cây tuyến đem sở hữu tất cả đồ vật sâu chuối, khởi điểm là một cái gà trống đồ hình, tiếp theo là đầu lâu, sau đó là quóc, hai cái tròn cùng một cái hình vuông nhìn không ra nguyên cớ. Mộ rung khuyên thành mở ra chính mình ra thu quấn, nữ mày nói, có lẽ là ám chỉ cái gì, lại có lẽ là ra rồi ý. cố lộng huyền hư. Tâm thương địa đồ dễ dàng nhìn ra thật giả, nếu là làm cho chút ít xem không hiểu đồ vật phóng ở phía trên, lừa gạt một thời gian ngắn ngược lại là có thể. Diệp chân gật gật đầu. Nghiên cứu phần này địa đồ người sẽ rất nhiều, chúng ta sống chết mặc bay là được rồi. 300 phần đồng dạng địa đồ, tam âm thành còn không có có lái qua như vậy tiền lệ, lần đấu giá này gặp qua về sau, không thể nghi ngờ sẽ khiến cực lớn bạo động. Kế tiếp, đệ tam phần địa đồ đấu giá 2.500 khối trung phẩm linh thạch. Thư tư phần, 2008. Đệ ngũ 3 phần ngàn 2. Thẳng đến thứ 50 phần, đều không có vượt qua 5.000 khối trung phẩm linh thạch. Bất quá đã đến thứ 51 phần. Trang diện rốt cục tiết trời ấm lại, báo giá âm thanh dần dần nhiều, lần đầu đột phá 5000, đạt tới 5100. Không ít người có chỗ hối hận, sớm biết như thế, nên tại lúc mới bắt đầu, chụp được một phần, hiện tại muốn mua, giá cả kéo lên gấp đôi, người thông minh rốt cục để bụng, chuẩn bị chụp được một phần, do dự không ngừng người còn tại chờ đợi, bọn hắn đều không có người đấu giá lúc, dùng giá thấp cầm xuống, đáng tiếc, bọn hắn không còn có cơ hội này, địa đồ giá cả một mực chậm rãi tăng lên, ngẫu nhiên có chỗ ngã xuống cũng rất có hạn. Người tiểu là kỳ quái như thế, không có người chú ý lúc, bọn hắn cũng sẽ không biết chú ý, chú ý nhiều người, ngược lại nhịn không được, chính thức có thế bảo trì bản tâm người, ít càng thêm ít. Một vạn khối. Đệ 223 phần địa đồ, có người kêu giá một vạn. Người điên rồi, một vạn khối trung phẩm linh thạch mua một phần không biết thật giả địa đồ. Người bên cạnh ánh mắt phục tạp, kỳ thật hắn cũng rất muốn. Ta không điên, hiện tại đã đến hơn 200 phần, nếu không mua. Một vạn khối trung phẩm linh thạch đều chưa chắc có thế chụp được. Chờ một chút, có lẽ sẽ nhanh chóng nạ xuống. Ngươi đợi A. Ta không muốn hối hận. Đệ 258 phần địa đồ. 1 vạn 5. Một vạn 6. 1 vạn 8. Trang diện rốt cục nóng nảy, 300 phần địa đồ lập tức còn thừa lại hơn 40 phần. Bất kể là hay không hối hận, cũng không có ý nghĩa. Muốn người, tự nhiên sẽ toàn lực chụp được. Không muốn muốn người, chết cũng sẽ không biết động tâm. Đương nhiên, thứ hai ít đến thương cảm. 2 vạn. Giá giá người tại tầng 5 phòng khách quý. Lao giả sử sút, hắn tự nhiên nghe ra, giá giá chính là Âm Ma tông, trong đầu tất cả ý niệm trong đầu hiện lên, hắn được ra một cái kinh người kết luận, địa đồ rất có thể thật sự, ít nhất tại Âm Ma tông trong mắt thật sự, nếu không hắn không cần phải đấu giá mua đồ đạc của mình, làm như vậy, rõ ràng cho thấy làm cho mặt khắc linh hải cảnh đại năng xem đấy, dù sao nhận thức người của hắn không ít, nghe thanh âm có thể nghe được, kể từ đó, mọi người tiểu cũng không đem địa đồ vốn là chủ nhân nghĩ Đến âm ma tông trên người, trái lại, nếu là hắn không mua, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Linh hải cảnh đại năng, có ai không đúng bất tử chi thân độc tâm, linh hải cảnh tông sư cũng không ngoại lệ. Ba mẹ nó, con mẹ nó quá lừa người rồi y, phần thứ nhất 2.000 khối trung phẩm linh thạch có thể chụp được, như thế nào không lâu sau đã đến 2 vạn. Ai bảo ngươi không còn sớm điểm mua? Huynh đệ, hai người chúng ta dùng chung một chương đồ A. Dùng thực lực của ngươi, một người khẳng định làm không được. Nhiều người cuối cùng nhiều một phần hy vọng. Đừng muốn chiếm ta tiện nghi, ta là 9000 khối trung phẩm linh thạch chụp được đến đấy, cho ta 6000, chúng ta dùng chung. Ngươi vu nở dê hô ai, một nửa không phải 4000 năm sau. Hiện tại chướng giá Zo y. Ngươi lợi hại. Trên đài đấu giá, lão giả mặt mày hớn hở, tình huống cùng hắn đoán trước giống như lúc, chính thức có thế đối với bất tử chi thân không động tâm người vạn không còn một, có ít người biết do thực lực của chính mình không đủ, cũng muốn đi liều mạng. Đương nhiên Đây không phải không biết lượng sức, thực lực trọng yếu, vận khí quan trọng hơn. Vận khí không có thể cuối cùng cường giả bên kia. Địa đồ còn thừa lại cuối cùng 3 phần, 3 phần qua đi, tiêu không còn có dô y, 298 phần địa đồ, đấu giá bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, đấu giá âm thanh một mực không có ngừng qua, đặt đến hơn 3 vạn, ra giá, giá chính là một vị linh hải cảnh đại năng, cũng chỉ có linh hải cảnh đại năng có thể bảo trì bình thẳng, dù sao mấy vạn khối trung phẩm linh thạch đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu không cần tính toán tỉ mỉ. Kế tiếp hai phần địa đồ càng là tuân ra giá cao, đếm ngược phần thứ 2 đấu giá 4 vạn 5000 khối trúng phẩm linh thạch, cuối cùng nhất phân là 5 vạn khối, toàn bộ bị linh hải cảnh đại năng đấu thủ. Giai đoạn trước có linh thạch đấu giá mua lại không có ra tay, hậu kỳ muốn lại cũng không đủ linh thạch tinh cực cảnh cường giả hối hận công quỹ, nguyên một đám quyết định, về sau bất quá loại cơ hội này, nhất định sẽ vượt lên trước đập mua lại, bất quá nói dễ dàng, chính thức đã đến thời khắc mấu chốt, lại có bao nhiêu người có thể nhớ rõ lúc trước quyết tâm. Điệu đồ đấu ra đến đây là kết thúc, kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá. Theo địa đồ phong ba đi qua, đấu giá hội đã đến khâu cuối cùng, ngoại trừ có thân gia linh hải cảnh đại năng, tuyệt đại bộ phận người tầm tư đều không tại áp trục vật phẩm đấu giá trên người, bọn hắn đang nghiên cứu đắc thủ địa đồ, khoan hay nói, thực bị một ít nghiên cứu qua cử gâm chi địa lịch sử người nhìn ra mấy thứ gì đó. Chương 419, kiếm hồn hình thức ban đầu điểm tới hạn. Cử gâm chi địa cùng công kê đồ hình tương quan địa phương có 3 cái. Một cái là kê Minh Cốc một cái là kê Minh Quốc phụ cận kê Minh Trấn, còn có một là từng ra đời quá trong lịch sử đệ nhất đầu thập nhất cấp yêu vương thanh quang kê chiêu Dương Sơn Mạch. Kê Minh Cốc cùng kê Minh Trấn cũng không có gì đặc thù ý nghĩa, 89 chín phần mười tiểu ở Triều Dương Sơn Mạch. Bình thường chỗ ngồi, một gã tinh cực cảnh cường giả lẩm bẩm lên tiếng, phụ cận người nhìn chầm chầm nhìn hắn. Các người muốn làm gì? Người này tỉnh ngộ lại, vội vàng im lặng, đáng tiếc, nói ra lời nói như rội đi ra ngoài thủy, thu không trở lại. Hắc hắc, không làm gì, cùng chúng ta một tổ, nếu không, sau khi rời khỏi đây giết ngươi. Không sai, cùng chúng ta một tổ so sánh với cùng linh hải cảnh đại năng một tổ khá, ít nhất ngươi vẫn có hy vọng nhận được bất tử chi thân bí mật. Giờ khắc này, nghiên cứu qua cực âm chi địa lịch sử người thành hương bánh trái, có khi là tự nguyện cùng bằng hữu tổ đội, có khi là bị người biết bục lộ, bị buộc tổ đội, bất kể như thế nào, phần này bản đồ ẩn chứa tin tức lượng quá lớn, nhiều người mới có giải khai hy vọng. Làm cuối cùng áp chụp bảo vật đấu giá ra 12 vạn khối thượng phẩm linh thạch sau khi, lần này buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn, mọi người dối rít cách chàng Thật là mong đợi, không biết bọn họ có thể giải đến đệ mấy bước. Khách quý trong phòng, âm ma tông nhàn nhã đi chơi uống nước trà, phía trước 50 năm, hắn một ngày một đêm khổ tâm nghiên cứu, đem bản đồ giải khai hơn phân nửa, đáng tiếc càng về sau, bản đồ ẩn chưa ý tứ càng nhiều, căn bản không có biện pháp thôi chắc, lật lần cực âm chi địa lịch sử cũng tìm không được dấu vết Dĩ nhiên Lịch sử không phải nói nghiên cứu là có thể nghiên cứu, có chút việc nhỏ không đáng kể nhìn như không trọng yếu, nhưng có thể có là giải khai bản đồ mấu chốt. Phòng đấu giá ngoài. Mộ Dung Khuynh Thành nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận cái kia quỷ nguyệt linh giả, liệt hồn tông ở linh hồn cùng quỷ dị phương diện rất có nghiên cứu. Chính là bởi vì như thế, kia bên trong tông người đều có chút không trừa thủ đoạn nào, cho tới bình thường ngoại môn đệ tử, từ liệt hồn tông tông chủ, chẳng lẽ là như thế? Ta biết. Diệp chân gật đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy đoạn Lăng Vân linh hồn rất không ổn định, loại này không ổn định không phải là hỏng mất ý tứ, mà là bởi vì tu luyện có chút bí pháp, dẫn đến linh hồn cực kỳ âm u cùng tu đoan, bề ngoài ánh mặt trời, nội tâm tràn đầy bóng tối, chính là của hắn vẽ hình người, chân linh đại lục có rất nhiều ma đạo người trong, có thể ma đạo cũng co sâu cạn, đoạn Lăng Vân cùng với kia trò ở liệt hồn tông không thể nghi ngờ là tương đối sâu cái kia loại, tâm tính của bọn hắn. Bị linh hồn ảnh hưởng, làm cho người ta một loại không đáng để lo cảm giác. Nhưng ngàn vạn không nên tin tà bất thắng tránh loại này chuyện ma quỷ, người chi tu luyện, tâm tính cố nhiên trọng yếu, nhưng thiên đạo khó dò, nội tâm quang minh tránh đại người chưa chắc có đại thành tựu, nội tâm âm u, dễ dàng cực đoan người chưa chắc không có đại thành tựu, giống như người tốt chưa chắc có tốt báo, ác nhân chưa chắc có ác báo. Diệp Trần duy nhất có thể làm, chính là thủ vương của mình nói, kiên tin chính mình nói. Buổi đấu giá tiến hành một buổi sáng, lúc này đã là giữa trưa, Tam Âm thành tựu lâu nhân mãn vi họa, an uống linh đỉnh Ăn xong cơm trưa, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành từ bao gian trong đi ra, riêng của mình trở lại của mình khách phòng. Rộng rãi xa hoa khách phòng trong phòng ngủ, Diệp Trần ngồi xếp bằng ở trên giường, lấy ra đầu người lớn nhỏ ma sát thạch. Ma sắt thạch phảng phất một khối khổng lồ kết tinh than đá, cầm trên tay lạnh như băng, cực kỳ đâm người, trong đó ẩn chứa âm u sát khí thậm chí đóng trụ không khí trung thủy nguyên khí, một lạc băng tinh sai rơi trên mặt đất, cửa hàng thành một mảnh hơi mỏng bằng xương. Diệp Trần không nhìn ma sắt thạch âm lạnh như băng, Mi tâm phóng lên, kiếm ý vừa phun một quyển, đem đại lượng âm u sát khí dẫn vào đến trong cơ thể. Hưng phấn quét, âm u sát khí thật giống như đổ máu địa, ngoa ngoệ một phen sau khi, theo bị chân nguyên bao vây kinh mạch tràn vào đến mi tâm hồn trong biển. Hồn trên biển ba đảo mãnh liệt, băng hàn tùy ý, tràn đầy tĩnh mi cảm. Luyện. Ban đầu luyện hóa huyết sát thạch sát khí, diệp chân cũng không thoải mái, hôm nay kiếm của hắn hồn hình thức ban đầu càng cường đại hơn, kiếm hồn hình thức ban đầu thượng thậm chí đãn sinh ra ý chí quang huy. Uy năng gần với linh hải cảnh tông sư, tự nhiên không đem công hiệu còn muốn sai huyết sát thạch hai thành ma sát thạch để vào trong mắt, chỉ thấy hồn trên biển phong cách cổ xưa trường kiếm chấn động, kinh khủng kiếm ý vầng sáng khuyết tán ra, bị xua tan giết lạnh, luyện hóa tính mịch. Đem ma sát thạch sát khí trở thành bổ dưỡng dinh dưỡng phẩm, từ từ lớn mạnh tự thân. Ma sát thạch sát khí không cam lòng trở thành con người, ra sức dãy rủa, phá hư diệp Trần hồn hải, cùng lúc đó, diệp Trần trong tay lại khối ma sắt thạch xông ra càng nhiều là âm u sát khí. Tăng viện Tiên phong bộ đội cùng Diệp Trần kiếm hồn hình thức ban đầu ganh đua dài ngắn tạp sát tạp sát tạp sát tạp sát thành từng mảnh âm u sát khí bị kiếm ý vầng sáng quái toái quân lính tan dã căn bản không cách nào đối với Diệp Trần kiếm ý tạo thành hữu hiệu phản tấn công mà có âm u sát khí rèn luyện Diệp Trần có thể phát hiện kiếm ý càng phát ra ngưng bắt đầu luyện phong cách cổ xưa trường kiếm cũng chính là kiếm hồn hình thức ban đầu từ 3 chỉ dài ngắn tăng trưởng đến 4 chỉ dài ngắn hơn nữa vẫn còn tiếp tục lớn mạnh ý chí Quang Huy là màu bạc Quang Huy là kiếm hồn hình thức ban đầu nội bộ thẩm thấu ra tới, vẫn không có biến hóa, nó phải cần không phải là rèn luyện, mà là thể ngộ, về phần kiếm ý vầng sáng cũng là bành trướng một vòng, kiếm ý vầng sáng. Nói là vầng sáng, nhưng thật ra là kiếm hồn hình thức ban đầu thượng phát ra kiếm ý dư ba, ở bên ngoài tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Bốn chỉ dài ngắn. Bốn chỉ hơi dài ngắn. Năm ngón tay dài ngắn. Làm kiếm hồn hình thức ban đầu đạt tới năm ngón tay dài ngắn, rốt cục không hề nữa tiếp tục lớn mạnh, nó đã đến điểm tới hạn. Tiếp tục cường đại, tựu là thật kiếm hồn. Chắc Đức cùng ma sát thạch liên lạc, Diệp Trần mở ra hai mắt. Phía ngoài đã qua đi hồi lâu một đêm, từ ngày hôm qua xế chiều đến rồi hôm nay sáng sớm, trong không khí có chứa thanh tân hơi thở. Hô! Trầm rãi nhả ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần đánh giá một cái ma sát thạch. Giống như than đá ma sát thạch mất đi hơn phân nửa sát thái, dần dần có chút trong suốt, bên trong ước chừng vẫn còn dư lại hai thành em u sát khí, nói cách khác, hồi lâu một đêm thời gian Diệp Chân hấp thu 8 phần âm u sát khí, đem hồn hình thức ban đầu cô đọng đến điểm tới hạn, sai một bước có thể thành tựu kiếm hồn. Thu hồi ma sát thạch, khẽ giãn ra thân thể, Diệp Trần từ trên giường đi xuống. Kiếm hồn hình thức ban đầu đạt tới điểm tới hạn, không biết uy năng như thế nào. Ánh mắt tỏa định trong phòng ngủ cao cỡ nửa người buồn cảnh thượng, Diệp Trần mi tâm phùng lên, vô hình có chất kiếm ý dâng lên ra, từ buồn cảnh nội bộ một gọt mà qua. Dầm nữa, không lộ buồn cảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ yếu đu cuối cùng bò lồm ngồm ở chậu hoa trung, không nữa mảy may sinh khí. Một đạo kiếm ý, cao cỡ nửa người buồn cảnh sinh cơ đều bị chém giết. Này là có thể chém giết bao nguyên cảnh võ giả linh hồn kiếm ý, không cần hôn tự động thủ. Diệp Trần cảm giác không có đơn giản như vậy, đi tới buồn cảnh bên cạnh. hắn vươn tay từ chậu hoa trung keo kiệt ra một khối bùn đất, bùn đất màu sắc ô vàng, đây là mất đi chất hữu cơ hiện tượng, mới vừa rồi đạo kia kiếm ý, chẳng những chém giết buồn cảnh sinh cơ Vượn đem trong đất bùn dinh dưỡng thành phần cho chém giết ma diệt, đã có bước đầu ảnh hưởng thực tế năng lực. Ban đầu kiếm của ta ý đạt tới năm thành, đã từng chém giết quá một gốc cây bùn cảnh sinh cơ, bất quá kia gốc cây bùn cảnh chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, bản thân lại là mảnh mai giống, một ngày không tới nước sẽ bệnh đớp ức, mà lúc ấy chẳng qua là đem diệp tử thượng sinh, cơ chém giết sạch, không có đều chém giết, hiện tại này gốc cây bùn cảnh chiều cao nửa người, giống phi thường ương ngạnh, có thể ở cử cầm chi địa loại địa phương này tràn đầy sinh trưởng. Chỉ là của ta kiếm ý vừa ra, sở hữu, sinh cơ như cũng bị chém giết một điểm không dư thừa, thậm chí ngay cả thổ nhượng trung dinh dưỡng cũng bị chém giết sạch, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, 3 năm gấp 10 lần cũng không dừng lại. Kiếm ý vừa mới bắt đầu là vô hình vô chất, đến rồi vô hình có chất trình độ, là có thể chém giết một số nhỏ bé có chất lượng đồ, mà theo vô hình có chất làm sâu sắc, có thể chém giết đồ càng ngày càng nhiều, cho đến khi cuối cùng, có thể cường ngạnh ảnh hưởng thực tế. Giống như sinh tử cảnh vương giả võ đạo ý chí giống nhau, tại cái loại này kinh khủng ý chí, núi đá cũng phải vang tung tué, không lý do có thể sẽ ra một người. Cùng so với trước đó, kiếm ý huy năng ước chừng tăng phúc ba thành, nếu quỷ nguyệt linh giả không có tìm hiểu tiền nhân lưu lại áo nghĩa, chiến thắng hắn hoàn toàn có năm chắc, bất quá liệt hồn tông là lục phẩm tông môn, không thể nào không có áo nghĩa võ học, phản chi, có rất nhiều, quỷ nguyệt linh giả nhất định sẽ tìm hiểu tiền nhân áo nghĩa, gia tăng thực lực cũng không biết hắn đem tiền nhân áo nghĩa võ học ngộ đến mấy thành. Không có tìm hiểu của mình áo nghĩa võ học lúc trước, học tập người khác áo nghĩa võ học không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất làm phép, cũng có thể cho là mình gia tăng kinh nghiệm, cho nên, chống lại Quỷ Nguyệt Linh giả, Diệp Trần không có 5 thành năm thành nắm chắc, nếu là tu vi có thể từ tình Cực cảnh hậu kỳ tăng lên tới Hậu Kỳ điên phong, cũng không phải phải e sợ. Nhanh, rời đi Lam Sơn đảo mấy ngày nay, có cũng đủ thượng phẩm linh thạch trùng hộ, tu vi của ta tiến triển rất nhanh, trong vòng 3 ngày cũng có thể đột phá đến hậu kỳ điên phong. Hơi rửa mặt một phen, Diệp Trần mở cửa phòng, đi ăn điểm tâm. Lúc này, đối diện Mộ Dung Khuynh thành khách phòng cửa cũng tùy theo mở ra. Cùng Diệp Trần giống nhau, Mộ Dung Khuynh thành đồng dạng từ hôm qua trời xế chiều vẫn tu luyện tới hiện tại, đem ba khối tiểu ma sắt thạch sát khí tiêu hao sạch sẽ, nàng võ đạo ý chí rốt cục cô động thành vũ hồn hình thức ban đầu, có thể trên phạm vi lớn tăng phúc công kích, phòng ngự cùng với tốc độ, chiến lực tăng lên không chỉ một giờ điểm. Có thể nói Ban đầu thân đồ tuyệt cho dù không chết, cũng khả năng không lớn là Mộ Dung Khuynh Thành đối thủ, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành tu luyện Thiên Ma Đại Pháp đã sớm đạt tới đệ thập tam trọng cảnh giới, thân đồ tuyệt liền phải kém không ít, dù sao có thể ở tình cực cảnh tầng thứ đem địa cấp đỉnh dai công pháp tu luyện tới đệ thập tam trọng lại có mấy người, ít nhất nam chắc vực thật là ít rồi. Vừa mới rửa mặt hoàn Mộ Dung Khuynh Thành không có có vẻ vẻ vai vẻ, trên trán tóc dài hơi ướt át, nga mi đang quét, đôi mắt đẹp đảo mắt, da dị thường bóng loáng trắng nõn, lỗ mũi cao thẳng, Thánh khiết cao nhã trung lộ ra kinh người dụ dỗ ngay cả Diệp Trần cũng nhịn không được hơi bị ghé mắt. Buổi sáng tốt lành, Diệp Trần chế trụ có chút sao động khí huyết, lên tiếng chào hỏi, cùng nhau ăn điểm tâm sao. Mộ Dung khuynh thành lộ ra nụ cười, tới gần Diệp Trần đồng thời, mang tới đây một trận làn gió thơm, người bình thường nghe thấy được này trận làn gió thơm, sưng cũng phải mềm yếu xuống tới, dĩ nhiên, trừ Diệp Trần, vẫn chưa từng có người nào có thể cùng nàng đi được gần như vậy, cái này sáng sớm Nhỏ bé này sinh ở trong lòng hai người ra đời, không có có bất kỳ lý do. Sóng vai xuống lầu, hai người tiến vào một cái túi. Vừa ăn bữa ăn sáng, vừa cùng trung nghiên cứu chấm địa đồ. Chương 420, Quỷ Nguyệt Linh Giả Cái thứ 12 mặt trời đồ án ta biết rõ ở nơi nào, cực âm chi địa phía đông có một mảnh phương viên mấy vạn dặm hoàng kim sa mạc, nơi đó là địa khí cùng âm khí yếu nhất địa phương, tượng trưng cho cực âm chi địa mặt trời, mà ở hoàng kim trong sa mạc. Thường xuyên hội không hiểu xuất hiện một tòa tàn phá thần điện, thần điện bên trên mặt trời đồ án cùng trên bản đồ mặt trời đồ án giống như lúc, ta là ở một bản cổ tịch bên trên chứng kiến đấy. Mộ dung khuynh thành buông bắt đũa theo chữ vật linh giới ở bên trong lấy ra một bản ố vàng sách cổ, sau khi mở ra đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần tiếp nhận sách cổ, tinh tế xem xem. Một lát, hắn buông sách vở, nói, thượng diện miêu tả, cái này tòa tàn phá thần điện hẳn là thượng cổ thời đại kiến trúc, ở vào một cái khắc phiến không gian ở bên trong Chỉ có mặt trời mới lên một khắc này, mới có thể cùng cái thế giới này nối tiếp, bất quá mỗi tháng tối đa tồn tại ba ngày, xuất hiện thời gian bất định. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, mặc dù biết cái thứ 12 mặt trời đồ án ở nơi nào, nhưng phía trước 11 cái đồ án cũng cần biết rõ thoáng một phát, bởi vì này phó địa đồ không có tới hạn, ai cũng không biết cuối cùng một cái đồ án qua đi, sẽ là cái gì. Ấn, dễ tìm nhất cái biết được cử âm chi địa lịch sử người. Bất quá gần đây 3 ngày ta muốn tranh thủ đột phá đến tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tìm ngươi đoán chừng muốn đã làm phiền ngươi. Diệp Trần kỳ thật đối với bất tử chi thân không có cái loại nầy bức thiết muốn lấy được dục vọng, chỉ là kỳ ngộ tại trước mắt, thật sự không thể bỏ qua, ai biết tìm kiếm bất tử chi thân bí mật trong quá trình, sẽ có phát hiện gì, cũng không thể đem làm làm cái gì đều không có phát sinh qua. Tốt, ngươi yên tâm tu luyện A. Mộ Dung Khuynh Thành nghe được Diệp Trần lại có tiến bộ cơ hội, đã thấy nhưng không thể trách rồi Về phần tìm kiếm biết được cực âm chi địa lịch sử người, cũng không phải rất khó, mặc kệ tại cái gì thời đại, đều có yêu mê nở nghiên cứu lịch sử người, tàm âm thành tìm không thấy, có thể đi những thành thị khác. An quá bữa sáng, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành lên tiếng chào hỏi, trở lại chính mình phòng trọ. Việc cấp bách, tăng thực lực lên trọng yếu nhất, đào y tu vi đạt tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, gặp gỡ bình thường linh hải cảnh đại năng, cũng có thể chống lại một hai. Không cùng linh hải cảnh đại năng giao thủ Diệp Trần không cách nào đi phỏng đoán thực lực của đối phương, cùng hắn đem hy vọng ký thác vào Long Vương Đích ý Chí trên, không bằng tăng cường bản thân, chỉ có bản thân thực lực mạnh mới có tranh phong lực lượng. Hô, thật sâu thở ra một hơi tức, Diệp Trần ngồi xếp bằng đến trên giường, lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch bắt đầu tu luyện. Thượng phẩm linh thạch trong ẩn chứa linh thạch nguyên khí cực kỳ thuần túy, căn bản không cần trải qua rèn luyện, trực tiếp có thể chuyển hóa làm chân nguyên, cùng chân nguyên khác biệt duy nhất là, so sánh bằng manh không kịp nổi chân nguyên như vậy cô động, 100 tơ linh thạch nguyên khí mới có thế ngưng tụ thành một đám chân nguyên. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày thứ tư sáng sớm. Mạnh mẽ chân nguyên chấn động theo diệp Trần trong phòng khuyết tán đi ra, phản phất phong bạo đồng dạng, mang tất cả cả một tử lâu, thuộc về thanh liên chân nguyên mũi nhọn chi khí thẳng lên vân tiêu, thậm chí đem trên bầu trời lưu động phong đều cho cắt thành mảnh vỡ, cùng ngoại giới không khi đã mất đi liên hệ. Đột phá. Đối diện trong phòng khách, Mộ Dung Khuynh thành ngẩng đầu. Như có điều suy nghĩ, cốt cách đùng đùng rung động, Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt, hai đạo ngũ nhọn lạnh điện kích bắn đi ra, không khí ngưng trệ. Của ta tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong rốt cục đạt đến, ngày sau không đột phá đến linh hải cảnh, chân nguyên không có chút nào tăng trưởng. Căn cứ mỗi người thể chất cùng linh hồn sai biệt, có khả năng dung nạp chân nguyên cũng có chỗ bất đồng, thể chất cùng linh hồn mạnh người, có thể dung nạp chân nguyên nói không chừng là thể chất cùng linh hồn chênh lệch mấy lần, thậm chí gấp 10 lần, mà trong lúc này Lại có lợi dùng tỷ lệ quan hệ, ví dụ như, một người thể chất rất cường đại, nhưng là linh hồn không được, như vậy chân nguyên tối đa có thể đạt tới linh hồn khống chế cực hạn, thể chất bên trên căn bản không có báo hòa. Cái này cùng thùng gỗ là một cái đạo lý, bên trong nước vĩnh viễn cùng ngắn nhất một căn một khối ngang bằng. Diệp Trần từng tu luyện qua tôi ngọc cường thân quyết, lại bị thiên ma hoa rèn luyện qua thân thể, thể chất tại tinh cực cảnh cường giả trong tuyệt đối số 1 cho tới bây giờ, duy nhất có thể ở phương diện này vượt qua hắn. Chỉ có một từ tính mà thôi, có thế so sánh với thể chất, Diệp Trần linh hồn càng cường đại hơn, cái này làm cho Thanh Liên Chân Nguyên đạt đến Diệp Trần thể chất thừa nhận năng lực cực hạn, còn không có có đạt tới linh hồn khống chế cực hạn. Nói cách khác, dù là Thanh Liên kiếm quyết đột phá đến đệ thập tứ trọng, chân nguyên tổng sản lượng cũng sẽ không biết ra tăng lên, chỉ có chân nguyên độ tinh thuần là vĩnh viễn không chừng được đấy. Nên lúc rời đi rồi, đứng người lên, Diệp Trần cảm giác toàn thân tràn ngập không hiểu khí chàng Đây là bởi vì Tu Vi đi đến tinh cực cảnh cực hạn nguyên nhân, trước đó, hắn Tu Vi tuy nhiên khoảng cách hậu kỳ đỉnh phong rất gần, cũng tiểu một bước ngắn, nhưng là chênh lệch tiểu là chênh lệch không sẽ được cải biến, mà khi cái này một cảnh giới lực lượng viên mãn thơ ý điếm, cái loại này huyền diệu không chế cảm giác tự nhiên sinh ra, có đánh vỡ thiên địa trói buộc dục vọng. Tam âm thành bên ngoài, ba đạo nhân ảnh một chiếc lưỡng về sau, hướng về phương đông lao đi. Tại cực âm tri địa, công kê đồ án đại biểu bốn cái địa phương Thứ nhất là Kê Minh Cốc, thứ hai là Kê Minh Trấn, thứ ba là sinh ra đời qua đệ nhất đầu cấp 11 yêu vương Thanh Quang, Kê hướng Dương sơn mạch, về phần cuối cùng một cái Kê Quan thủ, có rất ít người biết rõ, ta cũng là ngẫu nhiên tại một bản cổ tịch bên trên chứng kiến đấy. Dẫn đội đi ở phía trước chính là cái hơn 70 tuổi lão giả, tên là Vương Thông, Diệp Trần cùng mộ Dung Khuynh thành cũng gọi hắn Vương lão, Vương lão tu vi không kém, sớm đã là tình cực cảnh trung kỳ cảnh giới, quanh năm du lịch tại bên ngoài. Gần đây mới trở lại quê quán Tam Âm Thành, mộ dung huynh thành là ở đồ cổ trên đường đụng phải Vương lão, thấy hắn học thức bên bác, liền cùng hắn trao đổi một phen, cuối cùng nhất đem hắn xác định vì dẫn đội người trợ lựa. Vương lão cờ ơn ở thù lao không ít, địa cấp đẳng cấp cao công pháp bí tịch một bản, địa cấp đẳng cấp cao vũ khí bí tịch ba quyển, tăng phúc khinh công bí kĩ một bản, trung phẩm linh thạch tam vạn khối, hạ phẩm linh thạch 50 vạn, thất thất bát, bát thêm, tuyệt đối là một số tài phú kinh người. Đương nhiên, ngược lại không Vương lão lòng tham. Như hắn cái này tìm kiếm lịch sử, gặp được có nghiên cứu vật giá trị, không ăn cơm cũng muốn mua lại, thường xuyên thiếu khuyết linh thạch, trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch đều thiếu, mà một mình một người hành tẩu tại bên ngoài, chiến lược tự nhiên không thể qua kém, tu luyện công pháp cùng vũ khí đều xịn hơn một ít, còn phải có được một môn tăng phúc khinh công bí kíp, thời khắc mấu chốt, có thể chạy ra tìm đường sống. Địa cấp đẳng cấp cao công pháp bí tịch cùng hai quyển địa cấp đẳng cấp cao vũ khí bí tịch là do Diệp Trần cho Vương Thông. Bởi vì vương thông cờ L3 môn có đặc sắc vũ kỹ, cho nên cuốn thứ 3 vũ kỹ bí tịch là mộ dung khuynh thành cho tiểu thiên ma tay, cái môn này vũ kỹ tu luyện tới hậu kỳ, có thể cô động ra phạm vi nhỏ thiên ma đà lực trường, bất kể là chiến đấu, hay vẫn là phòng ngự, đều cực kỳ xuất sắc, lại để cho vương thông mặt mày hướng hở, tăng phúc khinh công bí kỹ Diệp Trần không có. Hay vẫn là do mộ dung khuynh thành cho vương thông, về phần linh thạch, toàn bộ do Diệp Trần tiền trả. Hông đeo trường kiếm Diệp Trần theo sát tại Vương Thông sau lưng, do hỏi, cái này bốn cái địa phương, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào một cái? Vương Thông nói, kê Minh Quốc cùng kê Minh Trấn có thể bài trừ, lịch sử quá nhỏ bé, hướng Dương Sơn Mạch cùng kê quan thụ là chúng ta muốn đi địa phương, trước hết đi hướng Dương Sơn Mạch ra. Hắc hắc, các ngươi địa phương nào cũng không đi được. Bên cạnh trên ngọn núi, hai đạo nhân ảnh lựa tờ ngang mà đến, trong chốc lát chặn đường tại ba người phía trước, tay trái là Ngân Quan bó phát anh Tuấn Thanh Niên tay phải là mặc một quỷ nuốt vân trưởng bảo lao giả. Diệp Trần mặt không đổi sắc, hắn sớm đoán được Đoàn Lăng Vân sẽ không dễ dàng buông tha hắn, khỏe miệng câu dẫn ra đường cong, hắn đi ra phía trước, nói, "Cũng tốt, hôm nay sẽ đem phiền toái triệt để chấm dứt." Đoàn Lăng Vân lấy ra thanh Long Kích, mũi kích nhắm ngay Diệp Trần, điềm nhiên nói, đúng vậy, là lúc này rồi kết liễu, hôm nay, nơi này sẽ là của ngươi bị chết chi địa." Veng, thanh Long Kích bên trên ánh sáng màu xanh bộc phát, Lăng Vân bàn tay siết chặt Chiều dài 2 mở kích thân mang theo cuồng bạo tiếng oanh minh thẳng hướng Diệp Trần, ánh sáng màu xanh xẹt qua phía chân trời, coi như một đầu dương nhanh múa vuốt thanh long, long thân ngang ngọn núi, đầu rô nở dế thỏ ra, há mồm cắn xé, vừa lên đến, Đoàn Lăng Vân tiểu tế ra sát chiêu. Phất tay đem Vương Thông đẩy đi ra vài dặm xa, Diệp Trần tay phải giữ tại trên chuôi kiếm, thanh mục kiếm lập tức ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng kiếm quang phảng phất thiên địa vỡ ra miệng vết thương, sẽ rách đích khí chí dâng lên mà ra, ba phủ cuồng sông lại thanh long khí kình. Thanh Long khí kình chia 5 x 7, nhưng Đoàn Lăng Vân đã mượn cơ hội này tới gần Diệp Trần, trầm trọng thanh Long kích lăng không rơi xuống, lực quán tiên quân. Đinh! Kiếm cùng kích va chạm, hỏa tinh nối thành một mảnh, hiện lên hình quạt hướng phía 4 phương 8 hướng phóng xạ, núi rừng giấy lên đại hỏa, ngọn núi bị đốt, nấu, liệt, hai người đến mức, một mảnh long trời lỡ đất cảnh tượng. Mê hồn nhãn. Thế công bị ngăn trở, Đoàn Lăng Vân rút lui sau lưng lui, lui về phía sau trên đường, trong mắt thần quang đại phóng. Từng vòng sương mù che chắn gọn sóng khuếch tán, tác dụng đến Diệp Trần trên người. Ân, quả nhiên đã đến. Diệp Trần sớm có chuẩn bị, trong chiến đấu, hắn tuy nhiên không có biện pháp cùng đối phương Liệt Hồn Thần Nhãn đồng dạng, có thể đem kiếm ý hút ra đi ra, một mình sử dụng, nhưng đoàn lăng vân chiến lực cùng hắn kém quá lớn, không phải chính là Liệt Hồn Thần Nhãn có thể đền bù đấy. Phá. Trần Nguyên thu hồi, Diệp Trần chém ra tràn ngập kiếm ý một kiếm. 3. Đoàn Lăng Vân Liệt Hồn Thần Nhãn thứ nhất bị phá mất. Sắc mặt tái nhợt vô cùng cắn răng hắn cưỡng ép thi triển ra thức thứ hai loạn hồn nhãn cũng là hắn có khả năng nắm giữ mạnh nhất nhất thức loạn hồn nhãn danh như ý nghĩa có thể hỗn loạn đối phương linh hồn khuyết tán đi ra gợn sóng không có bất kỳ quy luật là nguyên một đám lớn nhỏ không đều gợn sóng vòng xoáy dựa vào là thân cận quá linh hồn đều phản phất muốn bị hút đi đang xem cuộc chiến vương thông hoảng sợ hắn khoảng cách chiến đấu địa điểm trừng vài giảm như trước có thể cảm nhận được loạn hồn nhãn duy lực cả người đầu váng mắt hoa mơ mơ màng mảng Nếu không là Mộ Dung Khuynh thành dùng võ đạo ý chí giúp hắn, ngăn cách đi một tí, chỉ sợ sớm đã thất thố rồi. Trong nội tâm không khỏi khiếp sợ Đoàn Lăng Vân cường đại, càng sợ hai thán phục lực gáp Đoàn Lăng Vân Diệp Trần. Ngươi không phải đối thủ của ta, lại để cho lão đến đây đi. Thân ở hỗn loạn linh hồn gợn sóng vòng xoáy ở bên trong, Diệp Trần dơ lên cao thành một kiếm, cường đại kiếm ý quán trứ hắn lên, một kiếm chém rụng. Phô cờ. Đoàn Lăng Vân miệng phun máu tươi, thần sắc quỷ quái, giao thủ trong lúc Hắn chẳng những lợi dụng Liệt Hồn Thần Nhãn ảnh hưởng Diệp Trần chiến lực, còn thình lình đi công kích hắn, nhưng đối phương chiến lược vượt quá tưởng tượng của hắn, tiện tay một kích liền có thể đem hắn đánh lui, Liệt Hồn Thần Nhãn cũng không cách nào có hiệu quả. "Lăng Vân, ngươi thối lui." Quỷ Nguyệt Linh giả động, thân hắn lóe lên, quanh mình không gian phảng phất lắc lư, cả người coi như trong gương cắt hình, cực kỳ quỷ dị xuất hiện tại Diệp Trần trước người trăm bước. Đứng chắp tay, Quỷ Nguyệt Linh giả bao quát lấy Diệp Trần, "Tiểu tử, ngươi đi cho tới hôm nay cũng không dễ dàng." Ta quỷ nguyệt linh giả đồng dạng không muốn làm người người đoán trách sự tình, như vậy đi. Cho người một cái mạng sống cơ hội, tự đoạn hai chân hai tay, lại cắt đi đầu lưỡi của mình, như thế nào? Trong mắt hắn, Diệp Trần đã là người chết một cái, nói ra lời nói này đủ để cho đối phương vinh hạnh, mà hắn cũng không giống linh hải cảnh đại năng đồng dạng, vừa lên đến tiểu che mở che mở dê tờ dê tờ, đưa đối phương vào chỗ chết, hắn ưa thích trước phá hủy đối phương tín niệm làm cho đối phương biết rõ mặc kệ như thế nào dây ruộng kết cục cũng sẽ không cải biến, sau đó cho hắn một cái tản nhẫn lựa chọn.